Tất cả những khán giả của trợ tình, anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Ánh mắt đa tình. Quý vị thân mến, ở tập 2 này thì chúng ta sẽ cùng đến với một bất ngờ vô cùng thú vị về anh chàng luật sư Cao Cường và chàng giám đốc Thái Tuấn. Đang sau họ là những bí mật chưa được hé lộ. Và bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết tập 2 bộ truyện Ánh mắt đa tình giả Hồng kim qua giọng đọc của anh xa là ai trong hai con nhóc ấy đủ sức nặng hất cô ra khỏi tim anh mím môi Vần Phượng hàm hè đừng hỏng đứa nào cướp được Thái Tuấn bây giờ và mãi mãi Thái Tuấn chỉ duy nhất là của cô thôi hối cô thợ làm tóc thật nhanh Vân Phượng đứng dậy không cả lấy lại tiền thừa một biểu hiện lạ lùng khiến các cô thợ tóc ngạc nhiên. Hôm nay chị ta trúng số chắc ngày thường dư 500 đồng chị ta cũng lấy lại cho bằng được. Ngữ con gái nhà giàu đỏng đảnh ấy có bao giờ chịu nhìn đến tờ vé đâu chị ta đang sợ mất bổ thì có. Bổ đâu mà mất? Thì các anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh đã một lần chở Vân Phượng đến đây này khi nãy tôi đứng ở ngoài cửa Vô tình thấy anh ta dừng xe bên hẻm đối diện cửa hàng mình Có hai cô bé đi chung rất xinh Sau đó thì chàng ta chở một cô bé về Hèn gì hôm nay chị ta không cả bắt bẻ bọn mình sấy tóc phải thế này thế nọ Cầu trời lúc nào vân phượng tới đây Cũng có cái cảnh như thế xảy ra Mấy cô thợ tóc cười khúc khích Trong lúc ấy Thái Tuấn chờ thanh trà Quay về nhà của cô Anh dọ dẫm Như Thủy học chung với em à Thanh Trà gật đầu đáp Lớp trưởng lớp em đây Học hơi bị siêu đây Chắc Thủy không có cuộc sống như em Anh nhầm rồi Ngược lại nó thuộc dạng tiểu thư nhà giàu đây Hơn em vài bậc đây Vậy sao Anh ngạc nhiên khi Thủy Ở trong con hẻm chật trội đó chứ gì Bà nó vừa gặp rắc rối Nhà bị tịch biên tạm thời Mà thôi Anh đừng hỏi gì nữa Em không muốn nhiều chuyện đâu Thủy biết được nó lại giận em Em không thể thiếu nó được đâu Anh không nói thì làm sao mà Thủy biết Em trả lời anh một câu nữa thôi nhé Bà Thủy kinh doanh mặt hàng gì vậy Sản xuất, chế tạo, phụ tùng xe ô tô các loại Chủ yếu công ty bác ấy phục vụ cho ngành sản xuất, sửa chữa ô tô ở phía Bắc Bác ấy hay đi ra Hà Nội là vậy Thái Tuấn nhanh chán rồi nói Có phải công ty minh tài không Thanh Trà kêu lên. Đúng rồi, anh cũng biết, bác Tài à? Thái Tuấn giả là nói. Cùng giới kinh doanh làm ăn, mặt hàng công ty Minh Tài trực thuộc nhà nước quản lý, sao lại có chuyện kê biên tài sản tư nhân? Chả lẽ... Thanh Trà chót chết. Em không giành lắm. Nghe con Thủy bảo, ba nó chẳng bao giờ làm ăn phi pháp cả. Thôi đến nhà em rồi, anh cho em xuống đi. Thái Tuấn mỉm cười. Hẹn gặp lại nhá. Thanh trả hóm hình nói gặp lại em hay là Như Thủy Thái Tuấn tỉnh bơ bước đầu tất nhiên là cả hai anh rất thích nói chuyện với tụi em không dám đâu Con Thủy nó khó tính lắm đấy anh muốn trà làm chim xanh phải chịu khó hối lộ đấy nhở ok anh đồng ý mọi điều kiện của em em thì cũng không có đòi hỏi gì cao đâu tính tụi em khoái ăn hàng Mỗi ngày anh mỗi ghé đưa tụi em đi ăn là được rồi. Thái Tuấn cười cười đáp. Miễn em hứa giúp anh là được. Hứ Tuấn một cái thật dài, thanh trà nhuốn nhảy bước về cổng nhà mình. Một chút bâng khuâng trượt đến. Tại sao không là cô nhỉ? Về hình thức, tụi con trai ở trường gọi cô và Như Thủy là hai bông hồng có gai. Như Thủy được ví là hồng bạch, đơn giản, mỏng manh và tinh khít. Còn cô, hồng vàng kiêu sa, rực rỡ, thêm chút chua ngọt của thanh trà cộng lại, rõ ràng hai đứa chẳng ai hơn ai. Bây giờ Như Thủy đang thất thế về cuộc sống, cô hơn Thủy là chắc. Mơ màng, thanh trà mải mê với những ý nghĩ vừa chợt đến. Trời ạ, cô là bạn Như Thủy kia mà, tại sao lại manh nha những ý nghĩ xanh lạnh với Thủy chứ? Nhưng Thủy đâu để ý đến tụi con trai, nó có vẻ ghét Thái Tuấn nữa, trong tình cảm đơn phương Thái Tuấn dành cho Thủy, rõ ràng nó chẳng cảm nhận được. Thanh Trà tự nhủ, mình không hề có lỗi trong chuyện này. Thái Tuấn về đến nhà, anh vẫn thấy chiếc xe màu đỏ của Vân Phượng dựng trong sân. Thoáng ngán ngẩm, anh muốn quay xe ra đường, anh không thích chút nào khi ép lòng nói chuyện với Phượng. Ngày trước đã có lúc anh định dừng bước chứ cô, cũng may anh chưa ngỏ lời. Phượng đã đổi thay như cơn lốc thị trường thời mở cửa. Từ một cô gái dễ thương, học khá, Vân Phượng bắt đầu thích ăn diện. Cô sưu tầm các mốt áo từ phim ảnh và bằng mọi giá, phải may cho được. Nhà giàu lại là con một, Vân Phượng thích thứ gì là ba mẹ cô đáp ứng ngay. Rồi phấn son mỹ viện, cô ghé liên tục. Thái Tuấn nổi tiếng là đào hoa, thay bồ như thay áo, nhưng bạn bè anh đều chung nhận xét. Tuấn không thích sự màu mè, mà, ghét các cô gái bôi phấn chết son nhiều. Vân Phượng hời hợt, không nhận ra điều này. Mỗi khi gặp Tuấn, cô đều trang điểm rất kỹ, dùng loại nước hoa đắt tiền nhất. Vậy là Tuấn cứ tìm cách tránh mặt cô. Anh Tuấn, về nhà sao lại chưa vào? Đừng nói là anh lại muốn đi đấy nhá. Vân Phượng từ chiếc xích đu gần đó nhuốn nhảy bước đến choang vai Tuấn. Thái Tuấn khẽ nhích người ra lịch sự nói. Vân Phượng, em đến lâu chưa? Em thông minh ghê. Quả thật, anh định quay trở lại nhà Xuân Thiện. Anh quên, chưa dặn Thiện một việc. Mặt Vân Phượng sụ xuống. Anh thật là vô tình. Hôm nay bác mời ba mẹ em và em sang ăn cơm trưa tại nhà anh. Anh không ở nhà thì chớ. Bây giờ về lại định đi nữa. Có phải là anh tránh mặt em không? Thái Tuấn tỉnh bơ rồi đáp. Tại sao anh phải tránh mặt em nhở? Tại mẹ anh không báo trước mà anh lại lỡ hẹn khách chuyện làm ăn không thể nào thất tín được. Vân Phượng ấm ức nói. Chả lẽ khách làm ăn của anh còn đi học à? Thái Tuấn đề phòng nói. Em nói cái gì đấy? Vân Phượng mím môi. Thì hai con bé lúc nãy đấy. Thái Tuấn cười cười bảo. ra vậy, em gặp anh ở đâu? Sao không gọi để anh giới thiệu làm thân cùng họ? Vân Phượng bực bội nói. Em mà thèm kết thân với hai con nhóc nhỏ quê ấy à? Anh Tuấn, không ngờ bây giờ anh lại thay đổi quan niệm sống đấy. Thái Tuấn nhích môi đáp. Thời kinh tế thị trường, phải thay đổi để bắt kịp sự đổi mới chứ. Em đã nói với anh cả chục lần điều ấy còn gì, em quên rồi sao? Em không quên, nhưng cũng thật bất ngờ khi anh đi tìm hương con gái ở những con nhóc tỷ ấy. Anh đáng sợ hơn em nghĩ đấy nhá. Thái Tuấn lạnh lùng nói. Tôi cấm em không được nói với tôi như thế về họ. Các cô ấy không phải là em. Vân Phượng nhếch môi. Em thì sao chứ? Cái đó tự em biết. Anh không có thời gian để tranh cãi với em đâu. Vân Phượng bỗng nói. Nhưng mẹ anh đã đồng ý rồi. Hồi trưa, bác đã rủ mẹ em chủ nhật tới đây coi thầy, chọn ngày tốt để chúng mình đính hôn. Anh Tuấn, anh cũng biết bao nhiêu năm nay em yêu anh như thế nào mà. Thái Tuấn lựa lời nói Vân Phượng, chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng một đời người Chúng ta không thể để người lớn quyết định cho mình được Cha mẹ già đi, ai chịu trách nhiệm khi chúng ta không hạnh phúc? Em yêu anh, và em biết, anh cũng rất quý mến em Chúng ta đã có với nhau khoảng thời gian 5 năm dài kỷ niệm Chả lẽ, ngần ấy thời gian, chưa đủ để anh hiểu em sao? Thái Tuấn từ tốn nói Hiểu em thì anh hiểu em rất rõ đấy, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể hòa hợp vì tính nết của chúng ta chẳng có gì giống nhau cả. Mà anh thì rất ít thời gian, thậm chí cả mẹ anh còn gọi anh là kẻ lạnh lùng nhất hành tinh đấy. Vân Phượng khịt mũi rồi nói. Em hứa sẽ thay đổi để hòa hợp với anh. Thái Tuấn nhếch môi Nói thì dễ, nhưng thay đổi một thói quen, một sở thích. Thật không dễ dàng đâu em. Tốt nhất, em cứ là em như từ trước đến nay đi. Em nghĩ là mình làm được. Anh cho em thời gian, cho em cơ hội đi. Em muốn được ở bên anh, suốt đời. Thái Tuấn trượt chạnh lòng nói. Vân Phượng, anh xin lỗi. Nhưng mà, anh không yêu em. Anh không thể nào ép lòng được. Vân Phượng chết lặng. Một lúc sau cô mới tức tưởi. Anh nói dối. Có phải là vì con bé ấy không? Thái Tuấn cáu kỉnh. Em phải biết tự tôn trọng tư cách của mình chứ. Anh không hiểu là em muốn nói đến ai và anh không hề nói dối em. Bao lâu nay, anh chưa làm điều gì khiến lương tâm của anh dây dứt và hổ thẹn với em cả. Anh luôn coi em như một đứa em gái. Chỉ vậy thôi. Chính điều đó đã giúp anh không đi xa quá giới hạn cho phép. Nhưng mọi người, ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ cưới nhau Bà mẹ em vẫn sẵn sàng cho em nửa ra tài Nếu em là vợ anh Mẹ anh cũng muốn như thế Anh lấy vợ cho anh chứ không phải là cho ai khác Em đừng hy vọng nữa Thái Tuấn Bỗng tiếng của mẹ Tuấn cất lên Thái Tuấn Con không được đối xử với Vân Phượng như thế Mẹ nhất định không chấp nhận ai Ngoài Vân Phượng làm dâu của mẹ đâu Thái Tuấn nhích môi Mẹ Tùy mẹ thôi Những gì cần nói, con đã nói hết với Vân Phượng rồi. Mọi người đừng ép con, sẽ không tốt đẹp gì đâu. Bà Tâm An giận dữ nói. Con dám nói với mẹ như thế à? Thưa mẹ, con chỉ nói sự thật của lòng con thôi. Mẹ muốn con có một gia đình hạnh phúc. Hay mẹ muốn con sống trong địa ngục mà ác quỷ là một hình người? Tuấn! Con! Con khiến ta tức chết đi được! Không lạ gì tính độc đoán của mẹ, Thái Tuấn làng lặng bỏ vào nhà nhìn thái tuấn qua màng nước mắt tuổi hổ và út ước vân phượng rũ ra bác ơi cháu làm sao để giữ được anh ấy hả bác bà tâm an mím môi nói cháu bình tĩnh đi nào bác là người lớn lời hứa không thể nút bằng mọi cách bác sẽ trói buộc được thái tuấn cho cháu vân phượng chợt nói tuấn ghét cháu rộn cuộc cho con lấy được anh ấy Cũng chỉ là thể xác thôi. Còn tâm hồn của anh ấy đã trao cho người con gái khác rồi. Bà Tâm An cười gần. Bác không cho phép kẻ nào trái ý bác, dù đó chính là con trai của bác. Cháu vừa nói, Thái Tuấn quan tâm đến người khác à? Thế cháu biết nó là ai không? Vân Phượng ẩm ừ. Cháu, cháu mới nhìn thấy một lần, cũng chưa chắc lắm. Bác để cháu theo dõi thêm nhé. Được rồi, cháu nhớ bí mật. Đừng để cho Thái Tuấn biết, bác sẽ giúp cháu loại con bé kìa. Vân Phượng gật đầu. Dạ, cháu xin phép bác, cháu về. Bác cũng đừng nói gì anh Tuấn nhiều. Tính anh ấy bất cần, cháu không muốn, anh ấy ghét cháu. Bà Tâm An tư lự nói. Bác biết, việc gì nên hay không nên làm, cháu về nghỉ ngơi đi. Bác không bao giờ chấp nhận ai ngoài cháu đâu. Quay trở vào nhà, bà Tâm An cao giọng. Thái Tuấn... Xuống đây mẹ bảo. Dù rất bực bội trong lòng, Thái Tuấn vẫn dằn được nỗi bất mãn, không để lộ ra. Anh hỏi khi ngồi đối diện mẹ. Chuyện gì vậy mẹ? Con mệt quá, chỉ muốn đi ngủ thôi. Bà Tâm An chỉ tay. Chiếc xe cả đống tiền, con định bỏ ngoài sân hay sao hả? Thái Tuấn vỗ chán nói. Ờ, mẹ không nhắc con quên thật. Anh vội vã bước xuống sân rồi quay trở vào nhà. Vân Phượng về rồi à mẹ? Tự dưng lại hỏi một câu mà lẽ ra anh không nên hỏi, ngốc không tưởng. Tự rủa thầm mình ngu, Thái Tuấn đành chân chân, chịu đựng, ánh mắt sắc như dao của mẹ. Bà Tâm An trầm giọng nói. Con cũng còn nhớ tới nó hay sao? Thái Tuấn giả là Dù sao, con vẫn luôn coi Vân Phượng như em gái của con mà mẹ. Nó đâu có cần cái thứ tình cảm như thế. Tại sao vậy Tuấn? Nếu không yêu thương được con bé, sao con không nói thẳng từ lúc đầu, để con bé nuôi hy vọng, từ chối những người đàn ông khác? Con không thấy là mình có lỗi với con bé hay sao? Thái Tuấn gãi đầu. Con đã nói với mẹ hàng trăm lần, chứ đâu phải mới hôm nay, rằng con không hề có chút rung động nào trước cô ấy cả. Mẹ cũng đừng nhận bất cứ quà cáp biếu xén nào của gia đình Vân Phượng. Con không thiệt cưới cô ấy, khi con và cô ấy... Có hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Mẹ à, tại sao mẹ lại ép con? Chẳng phải, mẹ vẫn thường nói, con dâu của mẹ sau này phải giản dị ngoan hiền hiếu đề. Vân Phượng không phải là tiếp người dễ tuân theo lời người khác đâu. Bà Tâm An dịu dọng nói. Nó là người có học, lại yêu con tha thiết. Con phải hiểu, có được người vợ yêu thương mình hết mực chính là hạnh phúc nhất cuộc đời. Tính của nó thì đúng là có xe xua trưng diện, nhưng mà cũng không thể nào trách nó được. Xã hội thì ngày một tiến bộ, gia đình nó lại có điều kiện. Con gái, phải biết cách trang điểm làm đẹp con à. Sau này thành vợ chồng, con uốn nắn dần dần cũng được. Yêu con, Vân Phượng chắc chắn sẽ bỏ tất cả thật xấu, để được yên ổn với con thôi. Thái Tuấn hờ hững nói. Ý con đã quyết rồi, mẹ đừng thuyết phục nữa, con xin phép. Vừa dợm đứng lên, Tuấn đã phải trao mày bởi giọng nói giận dữ của mẹ. Con ngồi lại đấy. Mẹ muốn biết, con chê Vân Phượng hay là do con đã có bạn gái rồi phải không? Nếu mà có, đưa về đây gặp mẹ. Thái Tuấn bật cười nói. Mẹ ơi là mẹ khổ quá đi, con chưa có ai cả. Nhưng không phải vì chưa yêu ai mà con ép lòng lấy Phượng được. Trước sau gì, con sẽ tìm được người con gái của con. Và cô ấy phải thật sự hiền thục đoan trang. Bà Tâm An cười nhạt. Con có quá tin tưởng ở mình không? Đời bây giờ có đốt đuốc, tìm được cô gái, hội đủ tiêu chuẩn, cung dung ngôn hạnh. Ê là khó đấy con à. Thái Tuấn tự tin nói. Khó, chứ không phải là không có. Con tin mình sẽ gặp được người con gái ấy. dứt lời, anh bước thật nhanh về phía cầu thang. Khuôn mặt đẹp trai cương nghị của anh như kín bưng, lạnh lùng, khép kín mọi suy nghĩ của anh vào sâu trong tâm hồn mình. Như Thạch nhìn chị tủm tỉm cười nói. Hồi chưa, chị đi đâu vậy chị hai? Như Thủy vẫn dán mắt vào cuốn đề cương ôn tập hóa học, lầu bầu nói. Mệt mỏi quá đi, biết rồi cần hỏi gì vậy? Như Thạch thủm thẳng. Thì tại em thấy là anh chàng chở chị coi bộ đẹp trai và phong độ lắm đấy. Mà anh ta là ai vậy chị? Hình như em chưa gặp bao giờ. Này nhóc, ở đâu mày nhìn thấy tao hay vậy? Thì vô tình em về ngang qua quán cơm nên em thấy thôi. Thủy bắt bẻ nói, mày giỏi xạo thôi. Khi không mày đi đâu ra ngoại ô vậy, chả lẽ trốn học đi chơi à? Như thạch tỉnh bơ. Em trai chị không hề biết cúp cua giờ học là gì đâu đấy. Hôm nay tụi em có giờ thể dục ngoài khóa, phải xuống sân tập Phú Lâm, tập chạy và ném lựu đạn, cho nên... Như Thủy xua tay nói, thôi thôi thôi, tao hiểu rồi. Thật ra chị hai mày hôm nay, xém chết đấy, đành phải mang ơn người ta đấy. Giờ một chân bị phỏm cho thạch thấy, Thủy đưa tay lên miệng. Cấm là, nội biết lại giày tao nữa đấy. Như Thạch lo lắng. Trời chị đi thế nào mà để đến nỗi bị phỏng vậy? Thủy chép miệng. Thành trả khi không, tôm đầu xe vào đít xe người ta. Xe thì đổ lên, đè lên chân tao. Hên là không bị vào bệnh viện. À mà này, hồi trưa anh Cường có về ăn cơm không? Như Thạch gật đầu. Ngày mai, anh ấy bay về Hà Nội để hoàn tất hồ sơ của ba. Em nghe nói, ba bị người ta cải hàng và lô hàng Đã có giấy xuất khẩu của ba Xe hàng lên biên giới không phải một chiếc Mà đến sáu chiếc Được cấp giấy đổi hàng hóa với phía Trung Quốc Xe bị chặn ở Lạng Sơn Và ba bị kết tội on Như thủy trầm giọng, Tội cho ba quá Bao nhiêu năm sống liêm khít trung thực Bỗng chốc mất tất cả Cũng là do Ba quá tin bạn bè Không biết là ở trại tạm giam bà có bị bọn đầu gấu gì đó đánh hay không Thạch chấn an chị Chắc không có chuyện ấy đâu Bởi vì khu tạm giam được quy định rõ Từng thành phần tội phạm Chị đừng lo quá Chị phải uống thuốc cho vết thương mau lành Chứ em sợ chị lén vứt thuốc đi quá Như Thủy bị Thạch đật tẩy Cười nhỏ rồi đáp Trước khác bây giờ khác rồi Trời mới đây thôi Chứ có xa xôi gì đâu Nhưng mà lúc ấy chúng ta còn cha mẹ Để mà nhõng nhẽo nhóc à Bây giờ chị quăng thuốc đi Đau mãi không khỏi, chị vòi vĩnh ai đây? Giọng như Thủy nhưng nghẹn lại, Thạch thở dài. Chị biết vậy là tốt, bây giờ em đi học, em sẽ cố gắng về sớm để phụ chị nấu cơm. Thủy nhìn em chiều mến. Đừng lo cho chị nhiều như thế, chị vẫn ăn ngủ bình thường, thì nồi cơm đầu nặng nề đến nỗi chị không tự nấu được chứ. Như Thạch đi một lúc thì bà nội vào, nhìn cháu gái đang chăm chú học bài, nội thở dài học gì thì học phải giữ gìn sức khỏe nhé thủy như thủy buông tập nhàn cười nội nội không ngủ chưa à Chả cô giờ còn ngủ chưa gì nữa à? mới có một giờ mà nội nhưng mà người già ít ngủ chưa chỉ nằm ngả lưng cho thư giãn xương cốt thôi thế hồi trưa cháu ăn cơm ở nhà thanh trà lý do mời cơm đột xuất là gì vậy như thủy cong môi À, dạ, trưa nay, mẹ thanh trà đổ bánh xèo nội à. Lâu lắm rồi, con không được ăn bánh xèo và sống trong khung cảnh đầm ấm của gia đình. Con muốn có ít phút trở về quá khứ hôm nào thôi. Nội không phiền trách con chứ. Bà Hìn chậm rãi nói. Nội sao cũng được. Chỉ tội cho Cao Cường, nó trông cháu mãi. Thủy cúi đầu. Nội cho con xin lỗi. Bà Hìn cười nhỏ. Sao lại xin lỗi nội chứ? Thủy này, Cao Cường rất nhiệt tình với việc bào chữa cho ba của cháu. Cậu ấy đã trình bày chi tiết với ông dự thẩm tòa án thành phố, tất nhiên là tư cách gia đình thôi, vì ông ta là chú của Cường, ở mấy đồng ý và khuyến khích Cao Cường đấu tranh cho vụ án thắng lợi đấy. Thủy vui mừng. Thật không ạ? Còn không ước gì hơn nữa, bà con sắp được tự do rồi. Bà Hiền chợt nói. Ngày mai Con phải đi với nội và Cao Cường đến công ty của ba con. Ủa làm gì vậy nội? Đất nước một ngày không thể vắng chủ tịch được, thì công ty một ngày cũng không thể vắng giám đốc được. Như Thủy tròn mắt. Ý nội muốn cháu thay bài ấy à? Bà Hiền thùng thẳng đáp. Có gì là không được. Con thay cha con là lẽ đương nhiên. Bao đời nay, ông bà ta vẫn như thế. Như Thủy khổ sở. Nội ơi, con như thế này còn chưa tròn 18 tuổi. Nói ai mà nghe chứ? Bà Hiền vẫn chắc nịch. Khối người còn thấp bé hơn cháu, phải dùng đến đôi giày cao 10 tấc, tăng chiều cao cho bằng thiên hạ. Họ vẫn làm tốt tất cả công việc đấy thôi. Nhưng mà cháu không thể giống họ được, vì cháu vẫn là con nít thứ thiệt. Máy móc cháu thì mù tịt, biết gì mà làm hả nội? Cháu không phải làm gì cả. Mọi việc... Đã có máy vệ tính và ban giám đốc công ty, trưởng phó phòng các ban ngành sản xuất lo tất cả rồi. Cháu chỉ đến như một giám đốc đương nhiệm, tạo cho cán bộ công nhân niềm tin vào lãnh đạo công ty họ đang làm thôi. Nhưng mà... Bà Hiền buông gọn. Không cãi lời bà nữa, Cao Cường sẽ giúp cháu, nội tin rằng cháu sẽ làm rất tốt đấy như Thủy à. Bà Hiền chợt hạ giọng. Nội muốn... Cháu nên quan tâm nhiều hơn tới Cao Cường. Thủy ngạc nhiên nói. Anh ấy lớn hơn cháu, cũng dành dễ mọi điều, đâu cần cháu phải tốn công nhiều à nội. Bà Hiền thùng tha thùng thẳng phán một câu. Này, Cao Cường mến cháu lắm, cậu ấy cứ khen cháu Hiền lành giỏi giang, con gái Hà Nội còn thua xa, cháu nghĩ sao hả Thủy? Dù đoán được ý nội muốn gì, Thủy vẫn tỉnh bơ như không. Trời ơi! Nội toàn hỏi khó cháu thôi, anh Cường đẹp trai, địa vị như thế, thiếu gì cô gái kết ảnh chứ. Cháu còn nhỏ, nội hỏi vậy kỳ quá đi. Cái con bé này tại sao chối đây đẩy như thế? Hay là cháu có đám nào rồi đúng không? Thủy cười trừ. Trời ơi, cháu xấu như ma lem, lại đang hồi gia đình xuống dốc như thế này, ai họ dám quen với một cô bé như cháu chứ? Thôi được rồi, để đấy, nội thu xếp. Cái chính là cháu thấy cậu Cường tốt hay là xấu kìa. Như Thủy la khẽ. Cháu không biết, cháu còn nhỏ. Cháu không nghe lời nội chuyện này đâu, ghê thấy mổ à? Bà hiền cười đáp. Còn bé này, thật thả quá. Để đấy mà xem, bà già này sắp đặt. Bà Tùm tìm cười, nheo mắt với Như Thủy thật tinh quái. rồi bà nhẹ nhàng bước ra. Như Thủy muốn hụt hơi trước cái nheo mắt giống một lời tuyên chiến sẽ tìm được cho cô một tình yêu theo kiểu của nội. Buổi tối ăn cơm xong, nội kêu như thạch lấy xe chở nội đi công chuyện. Như Thủy ôm sách ra phòng khách, vừa làm bài tập vừa trong nhà, đang mải mê với bài toán hình khá rắc rối, loại hình học như Thủy thích nhất trong tất cả các loại bài toán cô đã học, thành trà thưởng bảo, cô khủng Con gái chẳng mấy người mê toán học, nhất là hình học với cơ man. Nào là mặt phẳng, trung điểm, hình gấp cạnh phải chứng minh, đảo hết cả đầu. Như Thủy chỉ cười. Bây giờ, cô vừa cắn bút, vừa lầm bầm, đọc đề bài. Vẽ đường tròn qua ba điểm ABC là dao của mặt cầu 9S. Ngoại tiếp tứ diện ABCD với mặt phẳng. Ta viết phương trình mặt phẳng. Ta có... Như Thủy lúc này xoay xoay cán bút, vừa nghĩ thầm. Trời ơi, làm sao rút gọn nhất phương trình tổng quát này đây? Như Thủy, muốn được phương trình tổng quát ABC, Thủy phải chọn vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC mới được. Một giọng nói thật ấm vàng sát bên tai khiến Thủy giật mình, ngực mặt nhìn lên cô bối dối. À, anh Cường, sao mà anh vào được nhà em hay vậy? Cao Cường bình thản nói, anh gọi cổng đến hai ba lượt, không nghe em trả lời. Anh sợ không biết là ở trong có xảy ra chuyện gì không, nên sẵn chìa khóa bà đưa lúc nãy. Anh mở cổng vào. Ai dè, cô bé siêng học quá. Như Thủy cười cười. Sắp thi đến nơi rồi, còn một số bài tập luyện thi, em phải cố gắng giải. Cũng đang cắn bút đây. Thế có cần anh gợi ý không? Thủy lắc đầu. Thôi, em muốn tự mình làm, chứ không sau này vào phòng thi, em biết nhờ ai đây. Xếp lại tập vở. Như Thủy dịu dàng. Anh Cường ngồi chơi đi, để em đi lấy nước. Cao Cường cầm tay cô tự nhiên. Để anh tự nhiên đi Thủy, em làm tiếp bài tập đi. Thủy cười lém lình nói. Em có thật xấu, khi đang làm việc gì có người nhìn là em không làm được. Ừ, cũng chưa vội lắm, thư thả em giải cũng được mà. Em nghe nội nói, ngày mai anh về Hà Nội phải không? Cao Cường gật đầu. Ừ. Anh muốn vụ án của ba em nhanh chóng được kết thúc. Bác già rồi, bao năm vất vả cực khổ. Không thể bị trả một giá đắt như thế được. Như Thủy xúc động nói. Em thương ba nhiều lắm nhưng không có cách gì giúp ba được. Em nhờ tất cả vào anh. Em muốn ba được tự do anh à? Cao Cường cười nhẹ. Anh hiểu điều ấy và đang cố gắng để giành được điểm với em đây. Thủy chớp mắt Anh nói gì em không hiểu. Cao Cường nhìn như Thủy đam đam, ánh mắt anh thật nồng nàn say đắm. Như Thủy bối rối, cúi xuống tìm cảm giác bình yên cho tâm hồn, bằng những vòng tròn chồng chéo lên tờ giấy trắng. Cao Cường thở dài, Thủy vẫn còn quá ngây thơ, anh chưa thể nào đường đột bước chân vào trái tim của cô. Nhưng Hà Nội vợ ở đây là cả khoảng đường dài xa vời vợi, Thủy. Thì dễ thương như thế, ai biết được cô sẽ gửi cuộc đời mình vào vòng tay của ai. Nén tiếng thở dài, cao cường từ tốn. Anh nghe bà em nói, sáng mai muốn em tới công ty của ba em, đúng không? Như thủy trùng giọng xuống. Vâng, nội vừa nói với em như thế đấy. Trời ơi, em cảm thấy hoang mang quá anh à. Em nói cụ thể hơn xem nào. Theo em... Ba em là tổng giám đốc công ty liên doanh thật, nhưng ba em làm việc trực thuộc sự chỉ đạo của bộ điện lực. Nếu ba em có vấn đề, ảnh hưởng tới uy tín liên doanh, chắc chắn bộ phải cử người đương nhiệm đang nằm trong ban giám đốc lên thay ba em. Có đâu, nội lại muốn em thay cho được. Cao Cường gật đầu. Em nói đúng, nhưng thực tế công ty liên doanh, sửa chữa, lắp giáp trang thiết bị, các loại ô tô vận tải, xe hơi, máy kéo, máy đảo đất, Minh tài có 2 phần 3 vốn của bác tài chiếm đến phân nửa, giới kinh doanh luôn rạch ròi sòng phẳng. Chỉ cần anh hơn em 1% cổ phần, anh vẫn được đề cử, nắm quyền chính ở công ty. Vì thế, bà nội em muốn em đến công ty liên doanh là đúng. Trời nhưng mà em nhí nhóc thế này, ai người ta chấp nhận chứ? 18 tuổi, em đủ quyền công dân, đủ quyền tự quyết định đời mình, em cũng có quyền làm những việc người lớn làm. Miễn sao em có tài năng? Như Thủy rụt vai. Ôi trời, em nghĩ mình chỉ có nước phá phách là giỏi thôi. Ba em vẫn thường nói như thế đấy. Người lớn thích chứng tỏ quyền hạn của mình khi còn khả năng, dù ba em biết em thông minh và giỏi. Này, em không có tiền lẻ đâu đấy nhá, anh cứ khen em mãi. Như Thủy bỗng cười và nói một câu thật ngây ngô, cao cường ngơ ngác. Anh đâu có nói là mình cần tiền đâu. Như Thủy rụt vai đáp. Tại anh khen em quá. Em sẽ có lỗi nhận lời khen của anh mà không biết cảm tạ đấy. Tiếc rằng lúc nãy nhọc thạch đã moi túi em lấy sạch tiền đổ xăng rồi cho nên bây giờ không có tiền cho anh đâu. Cao Cường bật cười. Em đáo để và lém lỉnh hơn anh nghĩ đấy. Thủy này, em dự định gì cho tương lai chưa? Như Thủy lại lắc đầu. Em chưa nghĩ gì cả, chỉ muốn học tiếp thôi. Ý anh muốn hỏi là em ghi danh thi vào trường nào sau khi tốt nghiệp phổ thông ấy? Như Thủy chớp mắt. Việc này em làm từ cuối học kỳ một cơ, em thích hóa học hoặc kiến trúc sư. Cao Cường kinh ngạc. Ồ, một bất ngờ nằm ngoài suy nghĩ của anh đấy. Nhìn em mảnh mai dịu dàng như thế, anh ngỡ em sẽ chọn ngành du lịch hay sư phạm gì đó. Thủy mơ màng nói. Mọi người đều nghĩ như vậy anh à. Em không có khiếu ngoại ngữ, học sinh ngữ chậm và dở ẹt. Sư phạm thật ra không phải nghề nhẹ nhàng chút nào, nếu ta yêu nghề yêu học sinh. Một ngày với hai buổi lên lớp, khoảng 5-6 tiết học, em nghĩ em không thể nào trụ được. Nhưng học hóa hoặc kiến trúc đòi hỏi sự sáng tạo kiên trì rất lớn. Em biết chứ, cái chính là em thích được tự tay mình thiết kế một ngôi nhà, một cao ốc. Một khu giải trí, hoặc ngồi trong phòng thí nghiệm, điều chế một ý tưởng dược nào đó để cứu mạng sống cho con người. Thế nhưng... Đang mơ màng như thủy chợt buồn, giọng của cô nhỏ đi. Cao Cường vội nói. Nhưng sao em nói tiếp đi? Mẹ em bắt em học kinh tế. Phải là ngành quản trị kinh doanh. Khi ấy gia đình em vẫn êm ấm ở bên ngoài. Bà em động viên em nghe theo lời của mẹ. Mẹ em nói như thế à? Thế mẹ em có giải thích gì không? Đơn giản, mẹ em bảo, kinh doanh là nghiệp sống còn của gia đình. Em là con, phải học để sau này còn thay thế cha mẹ. Nhưng mà Như Thạch có thể làm điều này thay em cơ mà. Nó không thích kinh doanh, mê làm bác sĩ hơn, nó rất quyết tâm, thế nên cả nhà đồng ý với dự định của nó. Thế là mọi áp lực đều dồn hết lên vai của em. Thế là em chấp nhận luôn à? Như Thủy bặm môi nói Là con, em đâu dám cãi lời cha mẹ đâu Có điều em lén làm thêm hồ sơ thi đại học kiến trúc Cao Cường nheo mắt Em đúng là khá thật Mong rằng em thành công trong dự tính tương lai của mình Như Thủy sụ mặt nói Còn em thì nghĩ Số mệnh bắt đầu sắp đặt em vào vòng quay Cha truyền con nối rồi Cao Cường sôi nổi Em vẫn có thể vừa làm kinh doanh, vừa vẽ những dự án công trình cơ mà. Ôi trời, em chỉ là đứa con gái, mảnh mai yếu đuối, không thể đứng núi này, trông núi nọ, để vươn cả tay, đòi bắt lấy được. Mà anh Cường này, ngày trước anh học giỏi môn gì nhất vậy? Ừ, anh học các môn tự nhiên là giỏi. Vậy sao anh lại chọn nghề luật sư, mà không phải là kỹ sư điện tử hay là máy móc vi tính gì đấy? Anh cũng giống như em, Nghe lời người lớn sắp đặt, bên ngoại của anh phần lớn làm việc trong ngành tư pháp, công an nữa. Vậy là anh phải đi theo vòng quay, tra chuyển con nối đấy. Như Thủy bật cười. Thế bây giờ thành đạn rồi, anh có tiếc những gì ngày trước không? Cao Cường chậm rãi Công việc hiện tại cuốn hút anh, bởi nó cũng có nhiều lý thú riêng, nhiều mảnh cuộc đời cần anh giúp đỡ. Nên thú thật, anh không còn thời gian nghĩ đến việc khác. Như Thủy hồn nhiên Nghĩa là anh bằng lòng với hiện tại Và cuộc sống sẽ có ý nghĩa đẹp hơn Khi anh có một người bạn gái lý tưởng ở bên cạnh, đúng không? Vừa nói xong, Như Thủy chợt nghĩ Trời đất ơi, tại sao mình lại nói chuyện luyên thuyên ngoài lề vậy nè Khác gì bắt cầu cho anh ta bước tới Ngốc ơi là ngốc mà Như Thủy rủa thầm và khấn trời Cao Cường đừng quan tâm đến câu nói của cô Nhưng cô đã phải thoát tim khi mắt long lanh cười, chạm tin nhìn như ánh lửa của Cao Cường. Anh cũng đang muốn tìm cho mình, nửa mảnh đời còn lại đây, nhưng mà khó quá. Như thủy chót chết, lỡ rồi, phải cuốn theo đề tài này, không thể tránh né, bởi tại cô gây nên sóng mà. Ờ, em nghĩ là anh khiêm tốn thì có, Hà Nội là trung tâm của sự thanh lịch, các hoa hậu á hậu phần đông đều sáng trói lên, Từ mảnh đất cố đô ấy đấy. Thì anh đâu có phủ nhận, Hà Nội đúng là có nhiều cô gái đẹp. Khổ nỗi tìm cho ra một người bạn hợp với mình trong ngàn vạn lớp áo đẹp ấy là điều rất khó. Xã hội bây giờ con gái thích có chồng làm giám đốc doanh nghiệp hoặc có thể tệ thì cũng phải là kỹ sư điện toán tin học hay là kỹ sư xây dựng. Chứ luật sư như tụi anh, các cô chê ít, vì lương ít. Và nghề luật sư thì có vẻ đạo mạo, giả giả thế nào ấy. Như Thủy kêu lên. Chả lẽ họ yêu và lấy chồng cũng theo kinh tế thị trường à? Cao Cường nhích môi. Sự thật đúng là như vậy. Thủy le lưỡi. Ôi trời đất ơi, nếu thế, không thể có hạnh phúc và những cuộc kết hôn nhất định giống như địa ngục. Cao Cường nháy mất. Thế Thủy giúp anh nhá. Như Thủy đề phòng. Dạ chuyện gì ạ Em còn con nít Đâu có biết giúp những việc lớn đâu Cao Cường chậm rãi nói Anh thích con gái miền Trung Muốn Thủy giới thiệu bạn bè em ấy Thủy chối phát ngay Chuyện này em chịu thôi Em không quen ai Ngoài mấy nhỏ bạn học chung lớp cả Mà bạn em thì đều lo choi Lóc chóc như em ấy Đã biết yêu đương gì đâu Anh quen vào thêm tốn tiền Vì mỗi ngày phải dắt mấy cô nhóc đi ăn đấy Cao Cường nhìn về mặt Như Thủy, một lần nữa anh lại dặn lòng là phải từ từ và biết chờ đợi. Như Thủy còn vô tư lắm, dù cuộc sống đang trực chờ em với bao toan tính độc ác, nhẫn tâm của người đời. Đang chăm chú theo dõi tập phim Nỗi lòng thấu trời xanh của Trung Quốc được chiếu trên TV, bà Tâm An vội bấm volume và đứng lên mở cửa phòng khách. Bà ngạc nhiên đến sự người. Chú út! Chú từ đâu về đây vậy? Ông Bảy Hoàn cười lớn nói. Em tưởng là chị không còn nhận ra thằng em này nữa chứ. Bà Tâm An bối rối. Chú ngồi xuống đi. Chị em ở chung nhà với nhau cả ba năm trời. Có đâu tôi lại quên chú được chứ. Này, dạo này trông chú trẻ và khỏe hơn xưa đấy nhở. Gặp ngoài đường, khó mà nhận ra đấy. Ông Bảy Hoàn nhìn quanh. Thằng Tuấn không có nhà chị? Chú Út uống nước đi. Nó thì đi suốt ngày chú à. Nhiều khi tôi muốn tìm nó. Phải dùng máy điện thoại gọi. Nó mới về đấy. Ông Bảy Hoàn cười cười. Tụi trẻ bây giờ khác xa thời chị em mình. Công việc làm ăn của nó tốt không chị hai? Chị nghe thằng Tuấn nói. Hàng vải lụa của công ty nó dệt ra. Da, rất được khách hàng ưa chuộng. Nhất là loại vải trắng. Dùng may áo dài nữ sinh đấy. À chị này. Ở Hà Nội. Em có nghe các doanh nghiệp nhắc đến tên Thái Tuấn, sau này mới biết nó là cháu của mình. Đồ óc nó hơn hẳn lớp cha chú. Bà Tâm An vui vẻ trả lời. Thôi cảm ơn chú quá khen nó rồi. À mà chú vào Sài Gòn công tác hay là đi du lịch vậy? Chị hiểu sao cũng được, chủ yếu là em vào thăm chị. Nhân tiện hỏi thăm chị về tình hình thằng Tuấn, nó cũng gần 30 tuổi rồi. À chị đã nhắm cho nó đám nào chưa? À, chú nhắc tôi mới nói Tôi định hỏi con gái ông Văn Thế Nguyện cho thằng Tuấn Hai đứa quen nhau cũng 5-6 năm rồi Vậy mà tôi nói chuyện nghiêm túc với thằng Tuấn Thì nó cứ lửng lơ Khiến tôi tức chết đi được Bây giờ chú vào đây Hay là chú giúp tôi thuyết phục nó đi Trước này nó vốn nghe lời chú Ông Bảy Hoàn cau mày Ông Thế Nguyện Có phải ngày trước cùng sư đoàn với anh hai không chị? Thì ông ấy chứ ai. Tình nghĩa đồng đội cũ giữa ba thằng Tuấn với ông ấy. Được ông ấy quý nó như con. Bây giờ ông ấy làm giám đốc ngân hàng, phát triển công thương nghiệp. Giàu có địa vị lắm chú ạ. Người ta chỉ duy nhất một đứa con gái. Con bé vừa sinh sắn, học năm cuối, học viện ngân hàng. Tương lai thì sáng sủa như thế. Chả hiểu làm sao mà thằng Tuấn không chịu. Chị ạ, bọn trẻ bây giờ không thể nào dùng quyền cha chú để mà ép chúng chuyện hôn nhân đâu. Như chị nói, hai đứa từng quen nhau 5-6 năm còn gì. Có lý đâu thằng Tuấn lại phụ tình người ta. Tính nết nó thì vốn lạnh lùng nghiêm khắc. Em nghĩ có phải có nguyên nhân gì khác không? Bà Tâm An dầu dĩ nói. Tôi hỏi, tới hỏi lui. Nó vẫn một mực. Con chỉ coi vân phượng như em gái. Con không hợp tính với cô ấy. Con gái đỏng đảnh quá, con không chịu được. Đấy, nó nói như thế đấy. Ôi dào cả trăm lý do. Chú xem, ngày xưa chị em mình có biết yêu đương hẹn hò gì đâu. Tận đến hôm cưới mới biết mặt nhau mà vẫn ở với nhau trọn đời đi thôi. Tôi không hiểu được nó chú à? Chị à, chị không cần lo lắng cho nó quá. Cả một công ty hàng chục ban ngành gần ngàn công nhân nó còn điều hành tốt thì hạnh phúc của nó chắc chắn nó sẽ lựa chọn được thôi. Lớp trẻ bây giờ cũng ưa xe xùa trừng diện. Càng giàu có thì không chú ý tới giáo dục con cái càng dễ hư hỏng. Chúng ta không thể nào chép miệng rằng còn trẻ có tiền để nó tự do được. Tệ nạn xã hội thì nhăn nhản Thái Tuấn đắn đo cân nhắc tìm bạn đời của nó là điều đúng thôi. Chị cứ từ từ, coi nó chọn ai. Ôi thôi thôi, tôi không quan tâm chú à. Thời nay con gái nhà lành thì hiếm, gái quê thì có đấy. Nhưng mà lại quê mùa cục mịch quá Lẽ là không hợp với địa vị của nó Tôi thì chỉ chấm mỗi con bé này thôi Ông Bài Hoàn thở dài nói Thằng Cường Con chị ba cũng y như thằng Tuấn Suốt ngày cứ chúi đầu vào hồ sơ can phạm Chị ba vò võ một mình Tôi thấy bất nhẫn ghê Nhưng mà cũng chịu Biết làm sao Bà Tâm An nhằn tít vầng chán Rồi hỏi lại Chú út Chú vừa nói chị ba nào vậy Nhà mình ngoài ba thằng Tuấn và chú ra, tôi đâu còn thấy ai khác đâu nhỉ? Ông Bảy Hoàn nặng nề nói. À, tôi xin lỗi chị. Tôi đã giấu chị suốt mấy chục năm nay. Giấu tôi? Chả lẽ ba thằng Tuấn... Bà Tâm An thẳng thốt. Ông Bảy Hoàng châm giọng nói. Chị à, chị còn nhớ chiến dịch mậu thân năm 68, sư đoàn của anh hai bị kẹt ở đồng xoài không? Và anh hai đã bị thương nặng trong trận ấy. Đơn vị thì rút lui nhưng không tìm được số thương binh còn lại. Anh hai đã được hai cha con của một gia đình nghèo sống bằng nghề làm thuê quốc mướn, cứu rồi đem về nhà nuôi. Họ đã vất vả hàng ba tháng trời mới cứu được anh hai sống. Chính thời gian cận kề chăm sóc vết thương cho anh hai dưới hầm bí mật. Cô con gái chủ nhà cũng chính là một cán bộ phụ nữ huyện lúc ấy đã đem lòng yêu thương anh hai. Ngày chuyển anh hai về chiến, anh hai không hề biết, anh đã để lại một giọt máu với người con gái ấy. Miền Nam giải phóng, anh hai về đồng xoài để tìm gia đình đã nuôi anh khi hoạn nạn. Được biết, ông già đã hy sinh ngay đêm chuyển anh hai đi. Bọn giặc phát hiện ra, đuổi theo thì bị ông chặn lại. Còn cô gái thì rút lên chiến khu rồi ra Hà Nội công tác ông Bảy Hoàn nhìn bà Tâm An một thoáng rồi nói: Chị hai à, chị không trách anh hai em chứ? Dọng bà Tâm An như lạ lẫm. Sau đó thì như thế nào? Chú kể tiếp đi. Ông Bảy Hoàn ngạn lời. Họ cũng không gặp nhau và cũng không có điều kiện sống chung. Chỉ mãi đến ngày cuối cùng của anh hai, khi anh ấy nằm ở viện Việt Đức, thì chị ba mới xuất hiện. Chị ấy không hề lấy chồng. Giặt theo một đứa con trai nhỏ hơn Thái Tuấn vài ba tuổi vào gặp anh hai. Chị bà đồng ý cho anh hai nhận con trai, nhưng cương quyết không chịu nhận bất cứ tài sản nào anh hai muốn dành cho thằng nhỏ. Anh hai mất, chị ấy lập bàn thờ tại nhà, cũng không kể cho con trai biết gì hơn về cha của nó. Câu chuyện là như thế. Chị bà không có ý tranh giành hạnh phúc của chị đâu. Chiến tranh, tuổi trẻ và tình yêu, chị ấy còn lại. Chỉ là duy nhất đứa con trai ấy thôi Ông Bảy Hoàn ngưng câu chuyện một lúc Sau đó bà Tâm An mới thẫn thở Đưa tay, quệt nước mắt Thế bây giờ mẹ con cô ấy ở đâu rồi? Cuộc sống có đủ đầy hay không? Ông Bảy Hoàn thận trọng nói Vẫn sống ở Hà Nội Chị ba có một gian hàng tạp hóa nhỏ Đủ đắp đổi qua ngày thôi Chiến tranh đã cướp đi của chị ấy một con mắt Nhà nước có phụ cấp mỗi tháng cho chị Còn thằng nhỏ Nó bây giờ đã là luật sư Thuộc ngành tư pháp rồi Bà Tâm An thở dài Rốt cuộc Thì chỉ còn lại hai người đàn bà đơn độc Cùng hai đứa con không có cha Chú à Tôi muốn gặp thằng nhỏ Chú Út à Ông Bài Hoàn hắng giọng nói Chị sẽ không Bà Tâm An xua tay Chú, đừng có đánh giá tôi thấp như thế, dù sao cũng nên cho tụi nhỏ biết nhau, một mình đơn độc lắm. Thêm nữa, phần tài sản của anh hai chú phải cho thằng nhỏ hưởng, nó thịt thỏi nhiều rồi. Tôi nghĩ mẹ con chị ấy không nhận đâu. Từ sau ngày giải phóng, chị ấy mới biết mình còn anh chị và cô dì rụt. Bây giờ họ đều giàu có và có địa vị, chị ấy không chịu sự giúp đỡ của ai cả. Bà Tâm An dần dỗi nói. Tôi không biết. Tất cả tôi mặc kệ chú đấy. Tôi đã không biết thì thôi. Biết rồi, tụi nhỏ cùng cha ruột. Tôi không muốn mình ích kỷ Chú phải thu xếp để chúng tôi gặp nhau. Nếu không, tôi sẽ tự ra Hà Nội. Tôi không tin là bạn bè ba thằng Tuấn không biết gì về mẹ con cô ấy đâu. Ông Bảy Hoàn cười cười rồi nói. Được rồi, được rồi, chị hai. Thủng thẳng, tôi ra ngoài làm công tác tư tưởng cho chị ba coi sao. Vừa rồi, thằng Cường cũng vào Sài Gòn để tìm thêm chứng cứ cho căn phạm mà nó nhận bảo chữa đấy. Bà Tâm An nhìn ông Bảy giờ hỏi: "Thế nó còn ở đây không chú?" "À, nó về Hà Nội sáng nay rồi. Tương lai nó nhận Sài Gòn là quê hương thứ hai đấy." Bà Tâm An định hỏi thêm câu gì đó, nghĩ sao bà lại trầm ngâm? Bà đâu còn trẻ chung gì nữa mà ghen tuông. Nhất là ba Thái Tuấn cũng mất 6 7 năm nay rồi. Công bằng mà nói, Sự thua thiệt, người phụ nữ kia phải gánh quá nhiều. Bà nên mở rộng vòng tay cho anh em nó nhận nhau. Thêm anh em không hơn hay sao? Bật giác, bà nghĩ đến bộ phim vừa xem. Lại trời cho anh em thái tuấn, đừng như anh em nhà họ chỉn kia. Bà không thể là người mẹ độc ác như bà mẹ kế của Vân Phi. Không bao giờ như vậy. Vân Phượng chạy dầm dầm lên cầu thang, nét mặt đầy giận dữ. Khiến ông Thế Nguyện đang ngồi uống trà, ngắm chậu lan ở đại sảnh, lầu một phải ngạc nhiên nói. Con làm sao thế? Vân Phượng cao mặt. Ờ, bà gọi con ạ. Ừ, lại đây bảo. Ờ, chuyện gì vậy bà? Con và Thái Tuấn lại gây gỗ phải không? Vân Phượng bặm môi nói. Con chỉ muốn nghiền nát anh ấy thôi, tức chết đi được. Này này, con gái phải nói năng dịu dàng mềm mỏng nó đâu lại giữ dằn như thế, hèn gì mà nó không ưng là phải rồi. Bà lại bênh người ta nữa rồi, bà lúc nào cũng chỉ trích con mà không hiểu chuyện gì cả. Thế chuyện là như thế nào nói đi? Anh Thái Tuấn nói, coi con như em gái thôi, không thể nào yêu con được. Đàn ông bao giờ chả thế, nhất là nó không được tự quyết định trước, con phải tập đầm tính lại cái đã. Bà Tâm An không phải là người dễ chịu lắm đâu đấy. Vân Phượng cong môi Bà ấy chẳng dám nói nặng tới con đâu Bởi vì mẹ và con lúc nào cũng biết lễ nghĩa với người ta Bà còn mắng anh Tuấn nữa đấy Ông Nguyễn Cao Mày nói Chỉ lần này Ở tại gia đình mình thôi đấy Con gọi mẹ chồng tương lai bằng bà ấy Đúng là hỗn hảo Hèn gì thằng Tuấn Nó không chịu với con cũng phải thôi Bà con hứa sẽ không gọi như thế nữa Bà bà nghĩ cách giúp con đi Con không muốn mất anh Thái Tuấn đâu. Mẹ thằng Tuấn đồng ý tháng sau, đúng ngày sinh nhật của con, bà sẽ sang xin lễ đính hôn. Con còn sợ gì nữa? mặt vân phượng sáng lên. Ơ, thật vậy à bà? Sao không? Ba mẹ có mình con, nên từ đám hỏi cho đến đám cưới, ba mẹ đều muốn làm thật lớn. Sau khi cưới, ba mẹ sẽ cho con một nửa tài sản của gia đình. Con không phải làm việc vẫn sống sung túc cả đời. Vân vợ nghe bà nói như vậy, cô mừng rỡ nhưng nghĩ đến Thái Tuấn cô lại dâu dĩ muốn khóc. Tại sao Tuấn lại thay đổi nhanh như vậy? phải vì một trong hai con nhóc ấy không? để giữ được Thái Tuấn, cô phải làm sao đây? Thái Tuấn không ưa son phấn, ghét sự cầu kỳ, khổ nỗi ra da đường không kẻ mắt, tô môi, làm tóc, không xịt vào người một chút nước hoa hảo hạng, thì cô thấy mình như một người lãi áo quần. Phải giản dị sao? Cô không thể nào tầm thương trong mắt thiên hạ được. Ai chẳng thích cái đẹp, duyên dáng? Tại sao Thái Tuấn lại tỏ ra hằn học khi nhìn cô như thế nhở? Tệ hơn nữa, mỗi lần cô gục đầu lên vai anh là Tuấn lại cựa cựa, y như kiến đốt, để rồi nhảy mũi hắt hơi liên tục. Nhưng mà không sao, từ đây cho đến ngày cưới, còn một tháng nữa để cô có thời gian thay đổi chút ít về mình. Nghĩ đến lễ đính hôn, cô nghe lòng dạo dực, sung sướng, nhất định Tuấn phải là của cô. Người đàn ông đầy sức quyến rũ trên hết mọi sự quyến rũ khác. Này, con nghĩ cái gì vậy Phượng? Phượng nhìn cha rồi đáp. À, dạ, con nghĩ đến đám hỏi và mong nó mau đến ạ. Ông Nguyện lắc đầu. Con gái phải biết nâng mình lên cao quá tầm tay với của đàn ông. Đừng có để họ coi thường mình con à Thái Tuấn sẽ là người chồng tốt Cả trong cuộc đời lẫn sự nghiệp đấy Dáng mà hiểu nó Để giữ lại cho riêng mình Vân Phượng cúi đầu Con hiểu rồi thưa ba Chờ bước về phòng Vân Phượng thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút Đang tắm thì chuông điện thoại Gieo lên in ỏi Vân Phượng cuốn vội chiếc khăn vào người Rồi bước ra nhấc máy Alo Phượng đây Giọng Vũ Sơn vang lên thật ngọt ngào. Là anh đây, em yêu. Vân Phượng nhớn nhé. Chuyện gì vậy anh? Em biến đâu mất cả ngày nay vậy? Để tụi anh chờ em đỏ cả mắt đấy. À, em bận công chuyện. Bây giờ em đang tắm và buồn ngủ lắm. Anh cần gì thì nói đi, kẻo em không đủ kiên nhẫn nghe đâu. Tắm à? Sao em không đến căn phòng của chúng ta hả em yêu? Anh sẽ tắm cho em bằng tất cả hương vị tình yêu tuyệt vời. Đến với anh đi, anh nhớ em lắm. Em không đến đêm nay, anh buộc phải trèo tường lên phòng của em đi nhá. Vân Phượng kêu lên. Này, anh không được mạo hiểm như thế nghe không? Em đang mệt lắm, em chỉ muốn ngủ thôi. Thôi nào em, đến đây anh sẽ ru cho em ngủ trên cánh tay của anh. Anh nghĩ là em sẽ hoàn toàn vui vẻ mỗi khi có anh, phải không? Nghĩ đến những nụ hôn đầy đam mê, đầy lửa đốt của Vũ Sơn, Vân Phượng cảm nhận được sự khát khao, thêm muốn đang bùng lên trong cô, dữ dội. Cô dài giọng rồi nói, ghét thật đấy, muốn yên cũng không được. Ok, anh sẽ chuẩn bị cho em bữa ăn nhẹ nhé, một chén súp vi bóng, chuột rượu dung chanh, em nhất định vừa lòng Phượng à. Tắt máy, Vân Phượng quay vào bồn tắm, thả mình xuống nước. Tự tay đùa nghịch với da thịt của mình, cô mỉm cười. Thái Tuấn đúng thật là ngốc khi từ chối cô. Nhưng không sao, cô phải có anh bằng mọi giá, để sau khi cưới, anh phải nếm mùi đau đớn cho cái tội đã khinh thường cô. Cô đâu phải người đàn bà không biết mình đẹp chứ. Chỉ cần một cái gật đầu của cô, không thiếu đàn ông sẵn sàng quy dưới chân cô để được yêu thương. Nhích môi, Vân phượng rơi bồn tắm ngắm thân hình đầy đạn của mình trong tấm gương. Cô chẳng dại gì, không tận hưởng những đam mê mà tạo hóa dành cho con người. Hình như chiếc xe vừa vượt qua mặt Vân Phượng, giống xe của Thái Tuấn. Anh ta đâu mà để cho người khác chạy xe của mình như thế. Thái Tuấn vốn hiếm khi cho ai mượn xe. Sao hôm nay ấy lại có lòng tốt như vậy nhỉ? Vân Phượng mím môi, tăng tốc độ cô vọt lên. Đúng là biển số xe của Thái Tuấn. Nhưng... Cả điều khiển nó là một cô nhóc khá xinh Vân Phượng dễ dàng nhận ra Cô ta chính là người Thái Tuấn trở về Sau khi đã thả một con nhóc xuống Không hề biết Mình đang là mục tiêu bị theo dõi Thanh Trà vẫn thản nhiên Chạy xe đến nhà như thủy Mở cửa cho cô là như thạch Nó có vẻ ngạc nhiên Ủa chị hai em đâu Thanh Trà ngơ ngác nói Nhóc hỏi chị Thì chị hỏi ai đây Chứ chị hai nhóc nói đi đâu Như Thạch nhăn nhó nói. Chị ấy nói tới nhà chị rồi hai người đi dự sinh nhật anh Huy mà. Sao bây giờ chị lại còn tới đấy? Thanh Trà kêu lên. Ôi tôi chết, chị quên mất. Như Thủy, rủa chị chết thôi. Đầu óc gì mà u mê thế này. Chị đi nhá. Như Thạch băn khoăn. Chả lẽ hai chị không hẹn nhau trước à? Thanh Trà gật đầu. Có hẹn, nhưng không phải ở nhà chị, mà ở nhà sách Sài Gòn. Dọc đường xe, tự nhiên chị trở chứng. Phải đem vô tiệm. Thôi chị đi đây. Như Thủy chửi chị mất thôi. Quay đầu xe thật nhanh, thanh trà lại lao vút đi. Vân Phượng ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng, thì chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ đông nghẹt mất hút. Dù ấm ức, nhưng Vân Phượng đành phải nuốt hận vào lòng. Nhớ một lần, Vân Phượng vô tình làm đổ xe Thái Tuấn ở trong sân nhà của anh. Tại cô chẳng bao giờ chịu dừng xe ở ngoài cổng để dắt nó vào. Dù chiếc cổng ấy là nhà ai thì cũng mặc. Chiếc xe là công cụ phục vụ con người mọi lúc mọi nơi. Tại sao lại tốn công giấc khi vẫn còn đường để chạy? Vậy đấy, Vân Phượng chạy quá nhanh nên cô quẹt phải xe Thái Tuấn dựng trước sân. Chiếc xe đổ âm xuống đất, chảy sang tùm lum. Thái Tuấn nghe tiếng xe đổ đã chạy từ lầu ba xuống thật nhanh. Anh vừa nâng xe lên vừa gầm gư mắng của một trận. Dù cô đã xin lỗi đến cả chục lần, sau vụ ấy, cô giận anh cả tuần lễ Nhưng Tuấn không bao giờ chịu hạ mình với bất cứ ai. Còn cô, không chịu được cảnh thiếu tiếng nói cười của anh. Cô đã tới thêm nửa ngày năn nỉ. Cuối cùng là bà Tâm An phải nói vào thái Tuấn mới chịu tha lỗ cho cô. Thế mà bây giờ anh giao xe cho con nhóc kia chạy, đủ biết là anh tin tưởng và quý mến nói nhiều hơn cô rồi. Nhất định phải bắt Tuấn, trả món nợ dám coi thưởng cô. Nhịch môi cười lạnh, vân phượng cho xe chạy đến điểm hẹn. Căn phòng nhỏ ấy đang chờ cô cùng một gã đàn ông hội đủ tiêu chuẩn để cô yêu thích và sung sướng. Nép mình sau chậu kiểng ở một góc mà ánh điện không đủ chiếu sáng hết, Như Thủy đưa mắt nhìn Huy đang cùng mẹ đến từng bàn mời khách. Chỉ là sinh nhật thôi, sao bác Uyên phải mất công như thế nhở? Trong khi Như Thủy suy nghĩ lang man, cô nhận ra khá nhiều khuôn mặt của các cậu ấm cô Chiêu đã một thời từng theo cha mẹ đến nhà cô. Họ đều sang trọng, giàu có, trong bộ cánh đắt tiền, những đồ trang sức quý giá. Nhật mồi như Thủy thấy, cuộc đời và những con người trước mặt cô, chẳng thật sự hoàn thiện. Biết đâu một lúc nào đó, Huy rơi vào hoàn cảnh như cô hiện tại. Gia đình thì phá sản, liệu mấy đứa con gái sảnh xe, môi son, mắt tím kia có còn cuốn quýt bên Huy nữa không? Mới mấy tháng sống tự lập, Như Thủy đã được cuộc sống mách bảo nhiều điều quý giá. Huy chợt tách khỏi mẹ và nháo nhác nhìn quanh. Như Thủy thót tim, cô biết Huy đang tìm cô. Lúc này cô muốn được che khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, nhất là Huy. Sự quan tâm của anh sẽ khiến cô khó xử. Thanh trà nhóp nhép. Rõ khéo trốn nhở? Tên Huy tìm mày nãy giờ đấy. Ra ngồi thêm một chút rồi biến. Tao ngột ngạt quá đi. Như Thủy lắc đầu Tao cũng vậy này Hay là về luôn đi Vào đấy mất công lắm Này Mày sợ bà Uyên chứ gì Hôm nay tao mới thấy rõ Sự phu trương của bà ấy đấy Hèn gì Gì nghe nhà tao nói Bà ta thích khoe mẽ Thích nhận sự biếu xén đấy Như Thủy cong môi Tao không thích Chứ không phải là sợ ai cả Ấy là tụi mình cũng chẳng thua kém gì con bà Mà bác ấy kinh kiệu quá Tao ghét Đang nói Như thủy trợt nín khẽ, cô đưa mắt nhìn lên, chiếc bàn được trang trí rất đẹp, có lọ hoa hồng vàng. Bà Uyên đang cầm tay một cô gái đẹp. Trang phục trên người cô gái hoàn toàn khác xa với tụi thủy, thanh trà nhích môi. Một con búp bê kiêu diễm, biết tận dụng những nét độc đáo của tạo hóa và biết cả tiết kiệm vải đấy. Để xem nào. Bà Uyên kéo cô gái đến chỗ Huy, nét mặt Huy, lộ vẻ khó chịu thoáng qua. Tôi xin giới thiệu để các cháu mừng cho con trai của tôi. Năm nay Huy tròn 20 tuổi. Cái tuổi đáng ra phải học đại học 2 năm nếu cháu Huy không bị bệnh, đột xuất, suýt chết. Cũng là lứa tuổi đẹp, được phép tìm cho mình một cô bạn gái riêng tư. Cẩm tú, con gái cưng của giám đốc công ty xe khách Liên tỉnh miền Đông. Bạn rất thân của bác. Hai gia đình chúng tôi đã hứa gả con cho nhau từ lâu. Nhân dịp con trai tôi tròn 20 tuổi. Tôi muốn các cháu mừng cho Huy Những tiếng gieo hò vang lên ôn ao lẫn trong băng nhạc gây thêm cảm giác khó chịu cho những người thích cuộc sống tĩnh lặng Như thủy thở dài nói Từ nay Huy hết dám vượt đèn đỏ Con trai mà bị cha mẹ cấm cản ép buộc thế chẳng xứng mặt đàn ông tí nào cả Thanh trà phụ họa Cầm tú Nghe tên đã thấy gai cả người rồi fan này tên Huy hết lén pháng với mày đấy Như Thủy gắt lên. Này, Huy chơi với tất cả con gái trong lớp, sao lại là tao? Mày đúng là khéo gắn ghép. Trời ơi, ai chả biết tên Huy hòa đồng bạn bè, nhưng hắn vẫn kết mô đen mày nhất thôi. Bà Uyên, mắt mũi kèm nhem, mới chọn con nhỏ sảnh xe kia ấy. Như Thủy bĩu môi. Bác ấy luôn biết cách trung hòa giữa tình cảm và kinh tế thì đúng hơn. Nhìn cẩm tú rõ ràng, con bé trội hơn tụi mình rồi. Thanh trà chun mũi nói Trời, trội con khỉ móc Tao đố mày, tên Huy đang nghĩ đến ai đấy Mặt như thủy thoáng hồng lên Mày trời tối nên thanh trà chẳng thấy gì Như thủy lắc nhẹ Tao không biết Và cũng chả nên biết làm gì Vừa lúc Huy tiến thẳng về nơi hai cô đang đứng Mặt Huy sáng lên Khi ánh mắt anh nhận ra như thủy Sao lại đứng đây hả hai cô bạn Nãy giờ làm anh tìm hụt hơi Nghĩ là hai em trốn về rồi chứ? Thanh trà liến láo. Trời ơi, nếu mà bỏ về, em sẽ tức chết mất. Không ngờ anh Huy có cô bạn đẹp ác luôn. Vậy mà giấu tụi em nha. Như thủy tỉnh bơ. Bao giờ thì anh Huy cho tụi em dự tiệc mừng đây? Huy sầm mặt. Cầm tú là cô gái mà mẹ anh chọn. Anh không thích hợp những mẫu phụ nữ quá mạnh về tiền bạc và mỹ phẩm đâu. Trượt hạ giọng. Huy xoáy tiên nhìn nồng ấm vào như thủy. Anh không mong gì hơn, nửa cuộc đời của anh có được người con gái như em. Thành trả cong môi. Ôi giời ơi, nói thì dễ đây, nhưng mà anh dám vượt quyền mẫu hậu không kìa. Tụi em đứa nào cũng đơn giản và ngốc nghếch, không biết chọn đồ biếu xén đâu. Huy nhăn mặt. Em đúng là ác miệng kinh khủng. Nhưng ai dại cứ việc mua quả biếu người lớn, anh đâu cần những đồ đấy đâu. Như thủy bình thản nói Đôi lúc phải ác khẩu một chút Để hiểu thật giá trị con người Thuốc đáng là thuốc tốt mà Huy Chưa dứt câu Cầm tú đã xuất hiện Cô nàng thật điệu và thật ngọt Khi níu tay Huy tỉnh tứ Anh ở đây mà em tìm nãy giờ Các bạn đang chờ anh vào Để bắt đầu buổi khiêu vũ đấy Như thủy trầm giọng Xin phép Huy nhé Tụi em về trước Chúc Huy sinh nhật tươi hồng và hạnh phúc Huy chưa kịp trả lời, Cẩm Tú đã chớp mắt. Các bạn là... À, bạn học cùng lớp của tôi, và tôi cũng thân với hai bạn này nhất. Mặt Cẩm Tú thoáng tối, rồi cô lại tư tỉnh thật nhanh. Anh nên mời hai bạn ở lại, mẹ còn muốn giới thiệu thêm đấy. Thành trà kinh mặt. À, xin lỗi, tụi tôi còn rất nhiều cuộc hẹn khác, phải chia thời gian mỗi nơi một chút, vì bạn bè cả mà. Tụi tôi biết rõ bác Uyên muốn chị kết thân cùng Huy chứ gì. Chúc chị được như ý nhá. Huy cầm tay như Thủy buồn buồn. Chả lẽ hai em bận thật à? Như Thủy gỡ nhẹ tay Huy, cô mỉm cười nói. Bài vở còn cả đống. Phải về học thôi. Thủy sợ nhất là phải rớt. Sẽ mất cơ hội bước chân vào giới thượng lưu. Vậy nhá. Cầm tú kéo tay Huy rồi nói. Anh đừng giữ bạn nữa. Cảm ơn hai bạn đã đến chung vui cùng tụi tôi. Huy à, bạn bè đang đợi đấy, đừng để người ta thất vọng chứ. Huy thở dài, hất tay cầm tú thật mạnh. Cô muốn nhảy, cô cứ vào đó mà nhảy trước đi, tôi mệt lắm. Nhưng mà... Thanh trà bỗng thấy tội nghiệp cho cầm tú, cô rất khoát nói. Huy vào đi, đừng để bữa tiệc mất vui, tụi mình ngày nào không gặp nhau, lạ gì nữa đâu mà khách sáo. Huy chán nản vậy thì thôi hai nhỏ về đi nhá đi đường nhớ cẩn thận đấy nhìn như thủy huy trầm giọng dẫu sao thì tình cảm của anh vẫn chẳng ai làm thay đổi được anh tự biết mình phải làm gì để có hạnh phúc xin lỗi đã không tiễn được hai em cẩm tú có vẻ giận kinh khủng có tạt chiếu tia mắt hằn học đầy màu tím sẫm nhìn như thủy như muốn xé nát thủy thành trăm mảnh hật mặt Để lộ chiếc cổ thật trắng, có sợi dây chuyền vàng thật to, đang chễ tràn trước bờ ngực vun cao, đang phập phồng dữ dội, cẩm tú cai cú nói. Một con nhỏ quê ngốc ngách, sẽ không có cơ hội chiếm được địa vị trong lòng của mẹ Huy đâu. Đàn ông thời nay thêm khát ánh kim tiền hơn là mỹ nhân đấy. Thanh trà tức tím mặt, nhưng nể Huy không muốn Huy phải khó xử, cô lạnh băng nói. Chờ đấy, xem. Mèo nào cắn miểu nào, đồ con gãi hư. Như Thủy thở dài nói, Thôi thôi về đi, đừng đôi co nữa. Huy, khỏi ái náy làm gì nhá, cho tụi tôi gửi lời cha bác Uyên. Thành trà ngơ ngác nhìn nơi để xe, lầm bẩm nói, Ủa, xe tao đâu kìa? Như Thủy bật cười, Mày giống kẻ thất tình quá, thất tình, đầu óc hoang mang, nhìn gì cũng toàn màu đen à? Mày nói xe hỏng, mày mượn xe của... Thanh trà vỗ vào đầu cái bóp Ôi trời ơi, tao đúng là tệ thật Chút nữa không nhớ là chết rồi Như Thủy băn khoăn nói Này trà Sao bỗng dưng tin giám đốc vải vóc này Tốt đột xuất với mày vậy Mày đem xe đi mút mùa lệ thủy Hắn không sợ mất à Trời ơi, tin nhau là chính chứ Hơn nữa, xe của tao Nếu đem đấu giá, vẫn ngon tiền hơn xe của hắn mà Hắn mà nghe mày gọi hắn là giám đốc vải vóc Chắc hắn điên đầu quá đấy Như Thủy cười cười, thì tao gọi đúng việc làm của hắn rồi còn gì. Thanh Trà cười khúc khích, cô dừng xe trước một tiệm sửa xe vẫn còn sáng ánh điện. Như Thủy nhắm mắt về ánh đèn nê quá sáng, cô nghe giọng Thái Tuấn vui vẻ. Ôi chào, tổng chào hai người đẹp nha, đi chơi vui vẻ chứ. Thanh Trà tiếu tít. Anh Tuấn, đợi tụi em lâu chưa? Như Thủy hé mắt, thấy Tuấn so vai và đang nhìn cô, giọng hắn thật kịch. Ờ, thứ bảy là tối dành cho tình yêu mà, anh đâu thể nào lãng phí thời gian như thế, anh cũng vừa tới đây thôi. Như Thủy lém lỉnh nói. Này, bộ anh không sợ tụi tôi, thổi xe của anh đi luôn sao? Thái Tuấn tủm tỉm. Chiếc xe đáng giá là gì chứ, tôi lo cho hai cô thì có. Sao lại là lo cho tụi tôi? Thông thường các cô gái đẹp đến các buổi tiệc tùng sinh nhật dễ bị bắt hồn bóng, Tôi sợ hai cô đi lạc đường, mất công tôi đi tìm. Thanh Trà bật cười. Anh đúng là bẻ mép. Nếu mà không nói chuyện, em dám chắc, chả cô nào dám hé răng trước anh đâu. Này, anh không nghĩ là mình đáng sợ như thế đâu. Em nói thật đấy, mặt anh lạnh như nước đá, mắt cũng như vậy, nhìn thôi là đủ ngán rồi. Thái Tuấn giơ tay. Ôi trời, chết tôi rồi, vậy mà ở nhà, mẹ tôi cứ nói, con mẹ thật đẹp trai, phong độ, Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Như Thủy ngập ngừng nói. Thôi về đi, chủ tiệm người ta đang chờ kìa. Vừa đẩy xe ra Thái Tuấn từ tốn. Tôi chắc là hai em chưa ăn gì đâu nhở, chúng ta cùng ăn tối nhá. Như Thủy vội lắc đầu. Dạ thôi, muộn quá rồi, tôi phải về, kẻo nội tôi lại mong. Thanh Trà kéo tay Như Thủy. Như Thủy, tôi đói bụng thật tình đấy, ở nhà chắc chỉ còn cơm nguội thôi, đi một chút thôi mà. Nhưng mà tao xin phép Nội sẽ thông cảm thôi Tuổi trẻ ham vui mà Đi nhá Thái Tuấn cũng bảo Thanh Trà nói đúng đấy Bà cụ sẽ không phiền trách em đâu Thêm 30 phút thôi Như Thủy chép miệng Đúng nửa tiếng thôi đấy Tôi lo nhất ngày mai bị gọi trả bài Ok Thái Tuấn đưa Thủy và Thanh Trà đến một con hẻm nhỏ Một quán tối rất đông thực khách Như Thủy ngạc nhiên Mới tối thôi mà, sao đông người thế nhở? Thái Tuấn giải thích. Quán này bán cả cơm và phở bún, nên nhiều người lười nấu cơm, rủ nhau ra đây ăn cho tiện. Lâu lâu đổi mới một lần thôi. Thanh trà léo nhéo. Thế mày ăn gì hả Thủy? Đúng là đói thật đấy, mỗi người hết cả mùi vị. Trần Giang thì muốn tứa nước. Như Thủy mới nhận ra cô đang đói muốn xỉu, chẳng khách sáo Thủy nói. Tào ăn cơm chiên giang châu, Thái Tuấn sáng mắt. Không ngờ là tôi lại chung ý thích với em đấy. Thật vui khi biết mình có đồng minh ăn uống. Thanh trà dai dọng, tối mà ăn cơm chán bỏ sừ. À, tớ sẽ ăn mì vịt tìm nhé. Các món ăn được dọn ra thật nhanh, vừa ăn họ vừa nói chuyện thật vui vẻ. Gần hết bữa cơm, điện thoại di động của thanh trà kêu tích tắc. Nghe máy xong nó sụ mặt xuống. Mẹ tao đang thu hụi dưới bến xe xa cảng, bà cần tao tới gấp. Anh Tuấn, đưa giúp Như Thủy về nhà nhé. Như Thủy cuống lên. Tao đi với mày cơ mà. Không được rồi, tao xuống chở mẹ tao về, mày đi nữa làm sao mà tao chở được, xin lỗi nhá. Thoạt cái đã mất hút cùng với chiếc xe của nó ở đầu hẻm, Thái Tuấn ân cần nói. Thủy à, ăn thêm gì nữa không? Ờ, em ăn như thế đủ rồi. Thú thật là đói, chứ thường thì em ăn cũng ít lắm. Sắp thì đến nơi rồi, Thủy phải chịu khó ăn uống mới đủ sức thi. Học nhiều, thức nhiều mà không chịu ăn sẽ gục đấy. Dạ vâng, cảm ơn lời khuyên của anh. Cô chợt nheo mặt rồi nói. Anh Tuấn có vẻ nhàn nhạ với cương vị của mình nhỉ? Ai nói với em thế, tôi nhàn nhạ sao? À thì em đón thôi. Thái Tuấn tùm tìm nói. Nghe danh vị thì nhàn đấy, suốt ngày ngồi một chỗ ký công văn, tài khoản, ra lệnh sát sinh cho người dưới quyền, rồi tiệc tùng bia bọt. Em út cũng hàng trăm, giám đốc mà. Vậy nhưng vẫn bị mẹ tôi mắng là ngốc nghếch, là to đầu mà không có người dám lấy. Thôi thì đủ kiểu, khiến tôi điên cả đầu. Ít ai biết để ngồi cho vững vàng trên cái ghế giám đốc, tôi phải đầu tư hết chất xám cho người tôi mỗi ngày. Lúc nào cũng thay đổi mật mã, chất lượng sợi tơ, Phải chú ý đến đời sống của công nhân. Một bản hợp đồng kinh tế có giá trị bạc tỷ, tất nhiên phải hơn hẳn một cuộc hẹn hò với các cô gái. Tôi được tấm thân khỏi công ty thì cơ thể đã dã rời mục nát rồi. Còn đâu mà em út nữa chứ? Như Thủy Bật cười nói, tôi chưa từng nghe ai ca cầm cuộc sống của mình như anh cả đấy. dám lúc còn than thì có lúc chết chìm. Cuộc sống luôn có những khúc mắc của nó, Nếu làm giám đốc là phải có tình yêu em út như mẹ tôi nói, thì bây giờ tôi đâu có phải thoải mái ngồi quán với em đúng không? Như Thủy bối bố rối về cái nhìn rất tình tứ và quyến rũ của Tuấn. Tận cùng trong tim mình, Thủy không thể không nhận xét. Tuấn có dáng đàn ông mạnh mẽ phong trần, ánh mắt đa tình, cuốn hút phụ nữ hơn cả cao cường. Chẳng rõ vì đâu cô lại có lối so sánh như thế nhỉ? Chả lẽ... Cô thật tình có cảm tình với Thái Tuấn. Một gã đàn ông mà lần nào gặp mặt, cô và hắn cũng như mặt trăng và mặt trời vậy. Nếu đúng vậy, tình cảm của cô quá lãng mạn không nhở? Bật ra cô lại buồn buồn khi nhớ đến Huy, những tình cảm và kỷ niệm của Huy với cô suốt bao năm. Bạn bè không ai nghĩ hai đứa sẽ là đôi bạn tuyệt vời nhất. Rượt cuộc đêm nay mọi người đã có câu trả lời. Cô không hề có cảm giác tiếc nuối hay ganh tị. Bỗng nhiên như Thủy đứng dậy rồi nói Chúng ta về thôi anh Tuấn, muộn quá rồi. Thái Tuấn gật đầu đáp Tại tôi nhiều chuyện quá, Thủy sẽ bị mắng mất thôi. Như Thủy thở dài Thật ra tôi đã lớn rồi, phải biết lo cho mình là chính. Người lớn chỉ đứng bên nhắc nhở, không còn tư duy lo cho tôi được nữa. Có điều, nội từ Hà Nội vào, tôi không muốn bà nghĩ rằng tôi luôn đi chơi tối. Người Bắc Con gái đi chơi tối là điều cấm kỵ Nội tôi tất nhiên cũng giống họ Thái Tuấn buộc miệng nói Thế em Đã có người yêu chưa? Như Thủy Điềm tĩnh Chưa Nhưng nếu tôi muốn Tôi sẽ không chọn anh đâu Ai lại đi hỏi bạn gái cô ấy chứ Vừa trần tục thô thiển Vừa bất lịch sự Thái Tuấn nhún vai lơ lửng Có vậy thì tôi mới biết được điều cần biết chứ Tuấn cho xe chạy thật nhanh trên đường phố về khuya, bắt đầu vắng khách. Vừa chạy, Tuấn vừa huyết xáo một bản nhạc, nghe thật quen thuộc. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hỏi trang vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Một ông giám đốc nổi tiếng vẫn không quên một bài hát học trò, thật ngốc. Như Thủy lại thở dài và bâng cua suy nghĩ, đêm nay liệu cô có học được bài sinh vật còn cả chục trang kia không? Hay lại vẩn vơ suy nghĩ đến Huy, đến Cao Cường và cả Thái Tuấn? Những gã đàn ông bắt đầu khuấy động cuộc sống vốn trầm lặng của cô. Dắt xe ra khỏi cổng trường, Như Thủy hoàn toàn bất ngờ khi thấy Thái Tuấn đang cười với cô. Ngay trước mắt, nụ cười làm con tim cô nhoi nhói bút. Thái Tuấn đến gần Thủy, giọng anh thật ngọt ngào. Em làm bài tốt chứ? Như Thủy ngỡ ngàng và xúc động trước cử chỉ của Tuấn, ngày trước, mỗi mùa thi, cô từ trường ra đều có ba mẹ đón đợi cô, ân cần chia sẻ những vui buồn cùng cô. Bây giờ cảm giác hạnh phúc tuyệt vời của một gia đình đã không còn trong cô. Cô dừng dưng trước mọi hoàn cảnh đón đưa chờ đợi. Chính Thanh Trà hôm nay cũng được di út, Từ Canada về, đưa đón đến phòng thi, rồi trở về. Thái Tuấn lo lắng. Sao? Em buồn thế, không trả lời tôi. Có phải vì bài làm không được không? Như Thủy chậm rãi lắc đầu. Tôi đang bất ngờ, vì không hiểu sao anh lại đến đây. Anh nói công việc của anh bận rộn lắm kia mà. Tôi muốn được chia sẻ cùng em. Sẽ buồn vô cùng khi bước khỏi phòng thi, ta vẫn một mình với ta. Tại sao anh biết tôi chỉ một mình? Vì em đã từng kể, vì những gì liên quan đến em tôi đều biết. Dĩ nhiên em vẫn còn gia đình, cuộc sống vẫn hơn nhiều người khác. Chỉ ở góc độ nào đó, em đơn độc thôi. Anh hơi bị tò mò rồi đấy. Nghề của anh là diệt lụa in vải cái mà. Lúc này tôi chưa thể nào giải thích với em được. Tôi không muốn em mãi lánh xa tôi và muốn mỗi ngày được đón đưa em về. Như Thủy cuống lên, cô đã đủ thông minh để hiểu những lời nói của Tuấn là một lời ngỏ, khởi đầu cho tình cảm trai gái. Ôi trời ơi, tại sao không là thanh trà, hình như nó cũng rất thích Tuấn. Tại sao lại là cô chứ? Đôi mắt Tuấn thật sáng, thật nồng nàn, khiến Thủy thấy mình như chơi vơi. Tuấn đề nghị, chúng ta tìm một nơi nào đó để ăn trưa nhé. Lúc này em đừng nghĩ ngợi gì cả, dáng thì cho tốt môn cuối cùng đi. Tự nhiên, Thủy lại gật đầu. Cô trèo lên xe Tuấn thật nhẹ và ngồi cách anh một khoảng. Thái Tuấn ân cần nói. Em nên ngồi xích lại đi. Anh chạy xe hơi ẩu, nhưng mà đảm bảo an toàn. Như Thủy cong môi. Đã ẩu, còn an toàn. Đúng là lẻo mép. Cô cảm thấy mình như bay theo từng cơn gió, một chút bâng khuâng, xen nhẹ. Và bất chợt, Thủy thấy Huy đang đứng bên chiếc xe của anh. Nhìn theo cô, khuôn mặt lặng buồn, bên Huy có cẩm tú đang tíu tít, anh cần cần gì nữa chứ? Thái Tuấn tự chọn món ăn cho cô, anh chăm sóc cô thật ân cần, hơn cả Cao Cường và Huy. Tại sao lúc này cô lại đem ba người đàn ông ra so sánh nhỉ? Không thể nào lý giải được, Thủy chỉ biết là những ý nghĩ chợt đến với cô thôi. Gần cuối bữa ăn, như Thủy thấy một cô gái rất đẹp đang xăm xăm tiến về bàn cô ngồi. Nét mặt cô gái đầy kiêu ngạo. Em không ngờ, anh lại đến đây vào giờ, mà lẽ ra anh phải về nhà dùng bữa cơm trưa chứ? Giọng cô gái vang lên đầy khiêu khích, Thái Tuấn nhìn lên lạnh lùng nói. Là em à? Đi ăn hay đi theo dõi anh vậy, Vân Phượng? Em không có hứng ăn uống ở những nơi như thế này đâu. Vân Phượng khinh khỉnh trả lời, Thái Tuấn nhếch môi. Tưởng là em ăn chưa thì anh sẽ mời em một đĩa cơ mà em thích. Còn không thì thôi. Chúng ta về em. Miệng nói, tay Tuấn kéo như thủy đứng lên thật nhanh, nhưng vẫn dịu dàng. Vân Phượng tức tối nói. Này, em muốn anh giải thích. Con nhấp nhà quê này là gì của anh? Thái Tuấn chừng mắt. Em là mẹ của anh sao? Hay là vợ của anh? Mà đòi hỏi và ra lệnh cho anh hả? Mai mốt cô ấy thi xong, anh sẽ dẫn về thưa với mẹ anh, được chưa? Như Thủy cuống lên. Ơ, anh Tuấn, anh, anh nói gì vậy? Anh đừng có làm em khó xử chứ. Thủy không việc gì phải sợ hãi. Cô ấy cũng như em thôi. Và anh quyết định chọn em. Một cô gái Sài Gòn đơn giản nhất. Anh không thích Vân Phượng. Vân Phượng lúc này cay cú. Anh không cãi lời bác An được đâu. Ngoài em ra, bác không chịu ai là con dâu cả đâu. Quay sang như Thủy, Vân Phượng cười độc địa. Còn cô... Cô còn trẻ lắm, không hiểu đàn ông bằng tôi đâu. Tốt nhất, cô đừng hoài vọng gì ở Tuấn cả. Như Thủy lúc này như muốn khóc. Tôi, tôi chỉ coi anh ấy là bạn bè thôi, chị đừng nói lung tung. Cô quay phất ra cửa, nhanh hơn Thái Tuấn giữ được cô bằng một vòng tay ôm bất chợt, mạnh mẽ và nồng mùi thuốc. Em đừng nghe lời cô ta nói, để anh đưa em trở vào trường. Còn cô, biết điều thì về đi. Nếu mà để tôi điên lên, cô cũng biết kết quả rồi đấy Vân Phượng tức tối Tôi không chịu thua anh đâu, anh chờ đấy Thái Tuấn lúc này thở dài rồi nói Thủy à, anh xin lỗi, đã nói những gì không nên nói Nhưng anh ghét sự đeo bám lằng nhằng của cô ta Như Thủy nghe một chút hụt hẫng đâu đó trong lòng Cô ngồi lên xe anh một cách gượng gạo Cô gái kia nhất định là người yêu của Tuấn Vậy sao anh lại kéo cô thành bức bình phong như thế? Anh Tuấn à, chị ấy yêu anh phải không? Giọng của cô như gió thoảng bên tai. Thái Tuấn cựa cựa rồi nói. Cô ấy là con gái bạn mẹ anh. Người lớn thích sắp đặt những gì họ muốn mà không cần nghĩ đến hậu quả. Nhưng mà em thấy chị ấy rất đẹp đấy. Thái Tuấn nhún vai nói. Anh không quan trọng sắc đẹp hao nhó bên ngoài. Nếu chỉ đơn thuần lấy vợ về hình thức, vân phượng, còn lâu mới bằng các cô bạn mà anh quen. Anh muốn có một người bạn đời, thật sự hiểu anh và thông cảm những công việc mà anh làm. Nhất là người ấy phải dịu hiền và giỏi nội trợ nữa. Này, anh hơi bị tham đấy. Nhưng không phải là tham tiền, tham bạc hay công danh. Người phụ nữ ấy nếu chịu khó tìm, anh nghĩ mình sẽ có được trong cuộc đời này thôi. Như Thủy mỉm cười nói Thế chúc anh tìm được người trong mộng nhá Ngừng xa cách cổng trường vài mét Thái Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn Lời anh ấm và trầm Chúc em thi tốt Hết giờ anh sẽ đến đón em Như Thủy chối phát ngay Không, không cần phải thế đâu Anh nên về với công việc của mình đi Em không thể nào đi chơi tối nay được đâu Nói xong Cô bước đi thật nhanh vào sân trường Vẫn còn nhiều ánh nắng Đằng sau, tiếng thái tuấn vọng đuổi theo. Anh sẽ đến đưa em về với nội nhá. Ôm cặp bước tới ghế đá dưới gốc si già Điểm hẹn của cô và Thanh Trà, mắt như Thủy chớp lia lịa. Cô có vẻ bất ngờ khi thấy Huy đang chậm rãi nhà từng hơi thuốc. Khẽ chép miệng, Thủy cố tự chủ nói. Huy, hôm nay thay đổi ghê nhở, thành người lớn có khác. Huy nhìn Thủy, ánh mắt buồn. Vất điếu thuốc ra xa, Huy khó nhọc nói. Anh ta là ai vậy? Đó chính là nguyên nhân để Thủy xa lánh tôi phải không? Huy nói nhảm gì vậy? Tại sao biết trách người ta mà không tự nhìn lại bản thân mình đi? Bản thân? Tôi nghĩ tôi vẫn không hề thay đổi tình cảm của mình đối với em. Đúng, nhưng Huy không đủ nghị lực để chống lại quyết định của mẹ Huy. Trong mắt bác Uyên, Thủy Chỉ là đám con nít lộn xộn mà thôi. Huy mím môi nói. Thủy à, cho Huy cơ hội đi. Thì xong, Huy sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ. Huy muốn có Thủy. Xin lỗi Huy, tụi mình nên coi nhau là bạn. Cẩm tú xinh đẹp, gia đình lại giàu có. Huy đừng đánh đổi như thế. Như Thủy bước đi chậm rãi, Huy bật lên. Ý của Thủy là, Thủy chọn anh ta sao? Nếu đúng... Huy cũng đâu có quyền gì cấm đoán Thủy phải không? Thôi đến giờ rồi, chúc Huy làm bài tốt nhé. Huy chẳng thể níu kéo được Thủy vì phân lỗi rõ ràng từ phía của anh. Thủy đã đúng khi tách khỏi tình cảm của anh. Huy tức giận cho sự bất lực của mình. Tại sao anh không được tự do chọn lựa người vợ cho mình chứ? Cẩm tú ư? Chỉ mới nhắc đến cô ta, Huy đã ngán ngẩm. Cuộc đời sao cứ tồn tại những cô gái kiêu kỳ, đỏng đảnh, nấp trong chiếc vỏ rau sang, Mà trái tim thì nghèo đến mức tả tơi như thế nhở. Bà Hiền chép miệng. Ngày mai, nội phải ra ngoài ấy để kịp dự phiên tòa xét xử ba con. Như Thạch từ tốn nói. Nội à, cho cháu đi cùng nhá, cháu muốn gặp ba. Như Thủy thở dài. Em nên ở nhà trong nhà cửa, chị đi theo nội là được rồi. Như Thạch lắc đầu nói. Chối nhà chẳng cần phải trông. Khóa cửa là xong thôi, chủ yếu là công ty kìa, chị không thể bỏ đi lúc này được. Thủy cao mày nói, công ty làm sao? Bà Hiền chậm rãi. Chú Đại mới gọi cho nội, phân xưởng chế lại mô tơ máy mới. Có nhiều trục trặc. hình như ông Lãm lạm dụng công quỷ quá nhiều nên kinh phí đầu tư vật liệu bị hao hụt một khoảng lớn. Thủy lo lắng nói, cháu phải làm sao đây, cháu chưa biết tí gì về kỹ thuật. Ngay việc một kế toán bình thường cháu cũng còn không biết. Cháu vào thay đồ đi, rồi cùng nội tới công ty ngay. Nội muốn tận mắt, thấy mọi việc mới có quyết định được. Như Thủy miễn cưỡng nói, nhóc thạch to con thế kia sao nội không để nó đi? Ra ngoài ai người ta tin cháu lớn hơn nó chứ? Như thạch nhún vai đáp, dưới cặp mắt từng trải của nội, em vẫn hoàn toàn là một thằng nhóc con, rồi em thua chỉ có 11 tháng 4 ngày thôi đấy. Như Thủy nhìn bà nội rồi nói Nội à, theo cháu Nội nên cho Như Thạch đi cùng Chưa chừng nó lại được việc hơn cả cháu ấy Bà hiền lưỡng lự Thôi, thế cũng được Nhưng cháu vẫn phải trang điểm cho nghiêm chỉnh vào Nội chờ hai đứa sau 15 phút nữa đấy Thạch cười khi rồi nói Con trai đơn giản Và chẳng mấy tốn tiền nội nhỉ Như Thủy hứ dài Chị hai của nhóc đơn giản hơn nhóc nữa đấy nhá Nói thì phải uốn lưỡi, nhìn lại bản thân đi. Tiền chị hai cho ăn sáng một tuần, nhóc mời nhỏ hàng, hai buổi tối ghé quán kem đã bay sạch rồi. Con trai thật sự tốn kém và lãng phí. Như Thạch nhún vai, thì cũng vì mục đích tìm hiểu mà cưới về cho nội một cô cháu dâu ngoan thôi mà. Bà hiền cười vui vẻ, thoáng nghĩ đến mẹ của hai chị em Thạch. Một gia đình và hai đứa con xinh đẹp, giỏi giang, một người chồng có tài kinh doanh. Tại sao... Không thể nào hiểu được, cô ta lại ngốc nghích đánh đổi, chạy theo một gã đàn ông bị thịt kia chứ. Bà bà cháu rời nhà sau 15 phút, như thủy ra dặn hơn trong bộ đầm xẻ dài kiểu Hàn Quốc, màu cà phê sữa. Bộ đồ bà Hiền đã quyết định may cho cô để thay những chiếc đầm dạ hội trẻ trung khác. Tóc như thủy được bới cao lên đầu, nhìn cô như lớn thêm vài tuổi, bởi chút trì kẻ màu tím than hơi đậm. Như thạch ngần ngơ đáp Trời ơi chị hai đẹp hết sảy luôn Nếu mà làm giám đốc Đảm bảo chị cũng đĩnh đạc lắm đấy Như Thủy nhăn nhó Này chị đang khốn khổ Vì những thứ chị phải mang trên người đấy nhá Xe chưa kịp dừng ở cổng công ty Điện thoại di động của Thủy phát tín hiệu Cô nói với bà nội Nội chờ cháu Nghe xong điện thoại hãy xuống nhá Cô đưa máy lên tai Mặt chợt nóng bừng lên khi nghe tiếng cao cường mừng rỡ như thủy anh nhớ em quá như thủy ậm ừ chiều nay anh không đến văn phòng mà giọng cao cường thật ấm anh nhớ em và cũng hồi hộp khi nghĩ đến phiên tòa em sẽ ra hà nội chứ thủy cắn môi em cũng chưa biết tại sao thế em thì xong rồi mà chả lẽ em không muốn gặp ba em mà bạc tài cũng rất nhớ em và thạch đấy Như Thủy chậm rãi nói: "Em chờ nội quyết định, về công ty đang có vấn đề, vậy nhá, tối về nhà em sẽ gọi cho anh được không?" Cao Cường lo lắng: "Bây giờ tại sao em không nói, đừng tắt máy, vì anh nhớ em, muốn được nghe em nói Thủy à." Thủy dịu giọng: "Anh đừng có dối lên như thế, em đang đến công ty và công việc đang chờ em trong đó." Cao Cường hạ giọng nói: "Nếu vậy, anh không phiền em nữa." Xong việc, nhớ điện thoại cho anh nhé. Nếu không, đêm nay anh đáp luôn máy bay vào Sài Gòn đấy." Thủy cong môi nói. "Chỉ có người điên mới có ý định đó. Thôi, em tắt máy đi." Dứt câu như thủy tắt máy, bà hiền tủm tìm nói. "Sao, thằng cương đó phải không?" Như thủy gật đầu. "Nội đúng là hay thật đấy, chuyện gì cũng đoán trúng cả. Vì nội là bà nội của con cơ mà." Có những chục năm ra đời trước con Thế nó nói gì không Dạ toàn chuyện tào lao ấy mà Như Thạch đùng Đỉnh nói Chắc chắn là phải có câu Anh nhớ em Thủy ơi Lúc này thì Như Thủy rẽ lên rồi nói Nhóc con này nói nàng chả giống ai cả Thì em chỉ nói sự thật thôi mà Như Thủy định nhéo Thạch chặt trừa tật dám chọc chị hai Thì phòng giám đốc đã hiện ra trước mặt Bà Hiền gõ lên cửa 3 tiếng ngay sau đó vài giây, cánh cửa được mở ra thật khẽ, kèm theo nét mặt ngỡ ngàng của cô thư ký Kim Loan. Dạ, cháu chào bà, chào chị. Loan vụt lúng túng khi bắt gặp nụ cười nửa vời của Thạch và nét mặt của Như Thủy. Bà Hiền thì vui vẻ nói. Chào cô Loan, công việc tốt đẹp cả chứ. Cô Loan lễ phép nói. Dạ, mời bà vào phòng, cháu gọi chú Ngạn ạ. Cô cứ mặc tôi. Hôm trước tôi đến đây, cô xuống chi nhánh nên không biết. Quyền giám đốc tôi đã trao cho cháu tôi, Như Thủy và Như Thạch. Loan mỉm cười nói. Dạ, chị Thủy, cháu đã gặp mặt vài lần lúc giám đốc còn ở nhà. Dạ, cháu cũng có nghe chú Ngạn nói lại quyền hạn mới của ban giám đốc. Cháu rất mừng khi được làm việc dưới quyền của những giám đốc trẻ. Như Thạch láo lình nói. Sau này cô Loan... Phải mở khóa đào tạo cấp tốc cho tụi tôi đấy. Loan bối rối. Ờ, Loan không dám đâu. Về bằng cấp, Loan còn thua nhiều người. Kinh nghiệm có được là nhờ bác Tài nâng đỡ và chỉ bảo thôi. Bà uống nước đi, chú Ngạn lên ngay đấy ạ. Đặt lon nước trái cây ướp lạnh trước mặt bà Hiền. Loan lễ phép nói. Một lát sau, ông Ngạn đẩy cửa vào. Trên tay là trồng tài liệu dày cộm. Vồn vã bắt tay bà Hiền, ông cung kính. Thưa, bác tìm cháu có việc gì dạy bảo ạ? Bà Hiền chậm rãi Chú Đại đã thông báo tình hình cho chú chưa? Ông ngạn gật đầu. Cháu thông báo họp hội đồng, ban quản trị vào sáng thứ hai. Cháu từ Đà Lạt về. Số máy ủi mà liên doanh nhận lắp ráp thay thế phụ tùng motor cho nông trường cà phê đắt lợi bị phế phẩm quá nhiều. Cháu không tin sự thật nên phải bay sang đó. Ai ngờ kết quả lại đau xót như vậy. Bà Hiền điềm tĩnh nói. Tôi muốn tham quan phân xưởng sản xuất phục hồi các động cơ xe ô tô, chú dẫn tôi đi được chứ? Ông Ngạn gật đầu. Dạ vâng, hiện giờ đội xử lý kỹ thuật cũng đang có mặt dưới đó, cháu mời bác. Dọc đường xuống phân xưởng, như thủy im lặng, quan sát khung cảnh công ty. Cô chẳng bao giờ có khái niệm mình sẽ phụ trách một công ty tầm cỡ thế này cả. Công nhân phần lớn là đàn ông, con gái nhí nhố cỡ cô, nói chắc gì họ đã nghe. Như Thạch đang tía lia cùng Kiều Loan, thằng nhóc đúng là bẻ mép, mà hình như tất cả đàn ông trên thế gian đều lẻo mép thì phải. Buổi họp diễn ra chớp nhoáng tại phân xưởng phục hồi lắp ráp, ông lãm sầm mặt khi nghe bà Hiền nói: "Tạm thời chú nghỉ việc để làm bản tường trình toàn bộ thất thoát sai phạm trong quy trình từ sản xuất cho đến nhập kho công ty." Ông Lãm phản ứng ngay, Tôi nghĩ quyền đình chỉ công tác của tôi phải do giám đốc công ty quyết định chứ. Mặt ông ta tím lại, mặt sạch lên, đầy thách thức. Bà Hiền quyết định thật nhanh. Con gái ông Vũ Tấn Tài được bổ nhiệm quyền giám đốc thay cha nó làm bổn phận tháng này. Phải vậy không, ông Phó Giám đốc Hoàn? Ông Hoàn gật đầu. Hội đồng quản trị liên doanh của công ty đã bỏ phiếu tán thành việc cô Vũ Trần Như Thủy tạm thời thay quyền giám đốc công ty trong thời gian 6 tháng. Chờ sự bổ nhiệm và ký hợp đồng sắp tới. Cháu nói đi Như Thủy. Bất ngờ trước tình huống này, nhưng Như Thủy không còn cách nào thoái lui. Uy tín của nội cô và cả của ba cô nữa, tất cả đặt vào tay cô. Mím môi, Như Thủy đón tờ quyết định từ tay của Kiều Loan. Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty liên doanh sản xuất phục hồi các động cơ xe ô tô hai bánh, xe vận tải nặng, máy đảo đất, Nam Việt quyết định, Tạm đình chỉ công tác của ông Phạm Khắc Lãm, kỹ sư trưởng kim phó quản đốc phân xưởng lắp giáp, chờ làm rõ vụ việc mà ông Lãm đã gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty kể từ ngày. Ông Hoàn trầm giọng. Sự việc đã đến nước này, anh nên suy nghĩ mà khai rõ mọi việc. Tôi nghĩ ban giám đốc cũng không hẹp hỏi gì. Không xét mức sai phạm của anh trong phạm vi công ty, anh vẫn còn hy vọng ở lại phân xưởng. Như Thủy cũng nói, giọng cô hết sức từ tốn nhã nhặn. Chú đừng lo nghĩ nhiều, công la chú đóng góp cho nhà máy, cho công ty, bàn giám đốc đều hiểu rõ. Nhất định chúng tôi sẽ xem xét mức độ sai phạm của chú, để chú khỏi thịt thòi những năm công tác. Bây giờ chú bàn giao công việc lại cho anh Phú, rồi lên phòng tài vụ thanh toán lương đi. Ông lãm không còn cách nào khác, đành hậm hực bỏ đi. Lúc này bà Hiền chết miệng nói. Có tài mà không có đức cũng là người bỏ đi. Thật đáng tiếc khi lòng thăm con người vượt lên đến đỉnh cao nhất. Mọi người bàn việc thêm một lúc nữa thì mới giải tán, như thạch cười cười. Um, chị hai cũng có dáng bà lớn lắm đấy nhở, vậy mà cứ khiêm tốn. Nãy giờ chị run muốn chết đây này, chuyện chẳng đặng đừng, đành chịu. Bà Hiền cười vui. Không khó hơn những bài toán lý hóa mà cháu vừa học đâu, đúng Không nội mong cháu sớm kế tục được vai trò của ba cháu hằng mong đợi. Kiều Loan cũng nói, ngày đầu tiên chị nói được những điều như thế là tuyệt vời lắm rồi đấy. Loan hy vọng được phụ tá cho chị trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Loan, tôi sẽ nhờ Loan nhiều đấy, vì tôi chưa có chút kinh nghiệm nào về kinh doanh cả. Đúng ra như Thạch nên làm việc này thì tốt hơn. Thời đại các hợp đồng được ký kết bên bàn nhậu thật chẳng đúng khi tôi làm phận sự thay ba. Con gái muôn đời vẫn là con gái. Mọi người đều cười vui vẻ. Như Thủy thở phào khi chiếc xe đưa bà cháu cô trở về nhà. Bà Hiền mừng rỡ nói. Thủy à, cháu sẽ trở thành một giám đốc trẻ có tài đấy. Nội mong cháu sớm thành đạt. Như Thủy lắc đầu. Cháu vẫn muốn học nội à. Công việc nên trả lại cho ba cháu. Coi như cháu không đi cùng nội được. Nội cho thạch nó ra thăm ba cháu ít ngày nhá. Bà Hiền gật đầu. Nội hiểu mà, sau phiên tòa thằng Cường chắc sẽ vào thăm cháu. Cháu không từ chối nó chứ? Đã biết ngụ ý của nội, như Thủy vẫn tỉnh bơ. Gì mà từ chối với không từ chối hả nội? Anh Cường như một người có ơn với gia đình của mình. Chả lẽ anh ấy vào cháu lại đuổi anh ấy đi sao? Cháu nội đâu phải là loại người vong ơn như thế chứ? Bà Hiền điềm tĩnh nói. Cháu không biết, hay vì cháu không muốn biết? Cao Cường, nó muốn hỏi cưới cháu đấy, như thủy chưa kịp phản ứng, như thạch đã tía lìa. hỏi cưới á, trời sao mà nhanh vậy? anh cường còn chưa ngỏ lời với chị hai kia mà. thời buổi này hôn nhân phải có tình yêu, nếu không thì làm sao mà tồn tại được? như thủy cũng bối rối. nội à, chuyện này nội để cháu suy nghĩ cái đã. hết công ty bây giờ lại tới đám hỏi, nội định đặt cháu vào thế gì đây? vì danh dự của ban cháu. Cháu sẽ cố gắng làm việc. Còn hôn nhân, cháu không muốn nội à. Dù Cường rất tốt, nhưng thực tế, tốt thì không đủ để làm tàng đá cho cháu nương tựa đâu. Bà Hiền chậm rãi Ý là nội nói trước để cháu suy nghĩ thôi. Cao Cường có học thức, tư cách thì cũng đàng hoàng. Nó gặp cháu là mến ngay. Chúng ta nhờ cả vào cậu ấy, cháu phải biết đối xử chứ. Như Thạch bật mãn nói. Anh ấy làm việc vì lương tâm trách nhiệm, chúng ta cũng trả lương hậu hĩnh. Nội không nên đặt để chị hai như thế. Biết đâu chị hai hoặc cả anh Cường đều đã có bạn thân, thì tội cho chị con nội à? Bà Hiền cao mặt. Này, cao Cường là luật sư, nó hiểu rõ việc nó làm. Con người thì đàng hoàng, không phải dễ thay đổi đâu. Nếu có người yêu, nội dám nói, nó không dám ngỏ lời cùng nội đâu. Con cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi trả lời. Như Thủy ẩm ừ cho nội không còn hỏi nữa, cô trở về phòng, tâm trạng vừa bâng khuâng vừa lo lắng. Dẫu gì thì Cao Cường cũng đang là luật sư, bào chữa tội cho ba của cô, dù sao cô cũng phải cư xử khéo léo trong mối quan hệ này. Người đàn ông ấy hội đủ tiêu chuẩn để các cô gái ước mơ, sao cô lại rừng dưng không chút rung động, chập trờn giữa Cường và khuôn mặt rắn giỏi cương nghị nhưng khinh khinh, lạnh lùng đến khắc nghiệt của Thái Tuấn. Như Thủy thở dài, hình như cô đã bắt đầu nghĩ nhiều đến Tuấn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa trải qua tập 2 của bộ truyện này. Không biết là những khán giả của trợ tình có nhớ đến một chi tiết trong nội dung của tập 2 đó là khi mà mẹ của Thái Tuấn biết được là chồng của bà từng có quá khứ với một người phụ nữ khác và có con riêng với người phụ nữ này. Thì người con trai ấy lại cũng có tên là Cường và anh ta cũng đang làm luật sư. Thì nếu như mà anh sao đoán không lầm thì rất có thể hai người đàn ông đang có tình cảm với Thủy. Họ cũng chính là hai anh em cùng cha khác mẹ. Như vậy thì câu chuyện tình tay ba, éo le này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng chờ đón trong tập 3 của bộ truyện này nhé và vẫn như thường lệ sau khi lắng nghe xong thì anh Sa rất mong nhận được những ý kiến đóng góp cũng như những cảm xúc suy nghĩ của những khán thính giả về tập truyện này và nếu như cảm thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho anh Sa cũng như ban biên tập của chợ tình có thêm động lực gửi đến tất cả quý vị những bộ truyện hay khác trong thời gian sắp đến còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và một lần nữa chúc khán thính giả của chợ tình một đêm ngon giấc.